Cô, sắc mặt của lại Tiểu Lan đột nhiên tái nhợt, cô ta tức giận trừng mắt, nghiến răng nghiến lợi hét lên. Đường Ngọc Sở, Đường Ngọc Sở, cô thật sự coi trọng bản thân của mình. Cô nên nhớ, cô cũng chỉ là một nhân tình được bao nuôi, một ngày nào đó thẩm tổng chơi chán rồi sẽ lập tức đá cô đi, xem cô còn kiêu ngạo được như thế này nữa hay không. Một người phụ nữ ý vào việc mình có chút nhan sắc để mà đi quyến rũ đàn ông mà cũng dám ngạo mạn như vậy. Sống lâu như vậy, tôi thật sự là vẫn chưa gặp qua. Vì vậy, người ta mới không sợ chúng ta, chỉ cần mở rộng hai chân, sẽ có đàn ông nâng đỡ của ta. Nghe thấy những lời diễu cợt của bọn họ, vẻ mặt của đường Ngọc Sở vẫn là không thay đổi, nhưng lại nhìn bọn họ với ánh mắt lạnh lùng. Cái miệng của bọn họ, cái mở cái đóng, giống như là một con vịt, ồn ào đến mức khiến cho người khác khó chịu. Tống An Kỳ ở bên kia không nghe được nữa, trực tiếp lao đến, chỉ vào mũi của bọn họ mắng. Quả nhiên là tâm sinh tướng, suy nghĩ xấu xa như vậy, chả trách người cũng xấu đến mức khiến cho người khác phải buồn nôn. Nói xong thì cô che miệng lại, nôn khan mấy tiếng. Tống An Kỳ, mấy người phụ nữ kia sao có thể chịu đựng được khi bị người khác chê xấu chứ? Làm ra cái tư thế muốn xông lên xé xác Tống An Kỳ. Thấy vậy, đường học sở tiến lên một bước, che chắn Tống An Kỳ ở sau lưng mình. Các người dám ra tay, tôi sẽ khiến cho các người hôm nay không thể rời khỏi bộ phận truyền thông. Cô lạnh lùng trừng mắt nhìn bọn họ, cả người toát ra một khí thế bức người. Đôi mắt xinh đẹp kia, lúc này lại tràn ngập sự lạnh lẽo giống như là xương giá của mùa đông, khiến cho người khác cảm thấy có một sự lạnh lẽo từ dưới chân truyền lên. Dọa đám người lại tiểu lan, sợ đến mức không dám nói gì. Nói thật, Tông An Kỳ cũng bị vẻ mặt lúc này của đường Ngọc Sở dọa sợ. Sợ sợ mà cô biết, cho dù là có tức giận, Cũng sẽ không lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy Vì vậy có thể thấy Cái đám người lại tiểu lan Quá đáng đến mức nào Các người còn có thể làm gì khác Ngoài việc nói những cái lời làm nhục tôi Đường ngọc sở nhếch môi nở nụ cười dĩu cợt Ánh mắt ngày càng lạnh Các người muốn quyến rũ đàn ông Đàn ông nhìn thấy mấy người Đều mất hết khẩu vị Cho dù là mấy người chủ động có dạng chân da Thì bọn họ cũng chỉ là cảm thấy buồn nôn Lời nói luôn là thứ gây tổn thương người khác Nhất trên thế giới này Cô vừa nói xong, đám người lại Tiểu Lan đã tức giận đến mức mất đi lý trí. Trực tiếp lao đến, túm tóc Đường Ngọc Sở, đánh một trận. Các cô làm gì vậy? Nhìn thấy Đường Ngọc Sở bị đánh, Tông An Kỳ không chút do dự mà tham gia vào. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Sau khi mà nhớ lại chuyện này, Đường Ngọc Sở vừa xúc động vừa vui vẻ nói. May mà An Kỳ học taekwondo từ tiểu học. Nếu không thì có thể đã bị mấy người phụ nữ điên kia, sẽ sát rồi. Không sai, chính là khi An Kỳ có nền tảng, Kết cục của đám người lại Tiểu Lan rất là đặc sắc. Rốt cuộc các cô coi công ty là cái gì? Tô Nhã An đập mạnh xuống bàn, lớn tiếng hét lên. Đường học sở quay đầu nhìn Tống An Kỳ. Hai người cong môi giữa hai hàng lông mày hiện lên sự khinh thường với Tô Nhã An. Tô Nhã An liếc qua động tác nhỏ này của hai người, ánh mắt trở nên lạnh lùng đi đến trước mặt lại Tiểu Lan. Tiểu Lan, cô nói rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này lại Tiểu Lan hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo lúc trước. Đầu óc bùi rủ Quần áo nhăn nhúm không đói, dưới mắt còn có quần thâm, trông vô cùng xấu xí và buồn cười. Phụt, Tống An Kỳ không nhịn được mà bật cười. Lúc này, ánh mắt dữ tợn của Tô Nha An và ánh mắt phẫn nộ của Lại Tiểu Lan đều rơi vào trên người cô. Tống An Kỳ khẽ ho một tiếng, mỉm cười xin lỗi. Ngại quá, tôi nhớ đến một chuyện, vì vậy không nhịn được, mọi người cứ tiếp tục, tiếp tục đi. Tô Nha An hung hăng trừng mắt với cô. Có người luôn tự giải quyết. Đừng tưởng là có người chống lưng là có thể gây chuyện." <cười> sau đó, cô ta lại nói lại Tiểu Lan, "Tiểu Lan, nói cho tôi biết tất cả mọi chuyện." Cô ta cho lại Tiểu Lan một cái nhìn đầy thâm ý, người phía sau lập tức hiểu ra, mí môi khóc lớn, "Tô tổng, cô hãy làm chủ cho tôi. Tôi vừa nghe thấy phó giám đốc Đường đã đi làm lại, muốn đến xin lỗi cô ấy cái chuyện lần trước, nhưng mà cô ấy không muốn tha thứ cho tôi. Cái qua cái lại mấy câu, cô ấy liền ra tay đánh tôi." Đừng ngọc sở, Tống An Kỳ không khỏi bực mình. Thật sự là rất phục lại Tiểu Lan, có thể bóp méo sự thật lợi hại như vậy. Sao không đi làm biên kịch luôn đi? Cô nhìn đi, Tô Tổng. Lại Tiểu Lan vén tóc mình lên, lộ ra vết bầm tím xung quanh mắt. Bọn họ đánh tôi thành ra thế này đây? Tô Nhã An cau mày, quay đầu lại nghiêm trọng nói. Đường Ngọc Sở, Tống An Kỳ, đây là hai người đánh sao? Đường Ngọc Sở thẳng thắn thừa nhận là tôi đánh. Cũng do tôi đánh. Sau đó Tống An Kỳ bổ sung thêm một câu. Tô Nhã An nheo mắt lại. Lúc đầu các cô được nhận vào thời thủy Chắc cũng đã đọc nội quy của công ty rồi Bên trong có phải là có một điều khoản Nếu như kiếm chuyện Gây chuyện ở công ty sẽ bị đuổi việc hay sao Không nhớ Đường Ngọc Sở buột miệng nói Sau đó cười khẩy nói Cho dù là nhớ thì làm sao Cho dù không phải là Tô Nhã An Cô nói tính là cái gì Thái độ ngạo mạn của cô Khiến cho Tô Nhã An vô cùng tức giận Đường Ngọc Sở Hãy xem xét lại thái độ của mình đi Xem xem cô đang nói chuyện với ai Lạnh lùng tức giận liếc nhìn cô Đường Ngọc Sở cong môi Thái độ tôi chính là như vậy đấy Cô không tôn trọng tôi Sao tôi lại phải tôn trọng cô Được lắm Đường Ngọc Sở Tô Nha An vô cùng tức giận, mỉm cười Quay người đi đến phía sau bàn làm việc Cầm điện thoại ở trên bàn lên Ấn số đến mức kêu răng rắc, Kêu giám đốc của bộ phận nhân sự lên đây Cô ra lệnh cho người đang nghe điện thoại Sau đó bốp một tiếng cúp điện thoại Đường Ngọc Sở Bây giờ giám đốc đang đi công tác Cũng không có ai có thể bảo vệ được cô Giọng nói của Tô Nha An rõ ràng mang theo sự đắc ý. Ồ, Đường Ngọc Sở nhướng mày, vẫn là bình tĩnh, điềm đạm nói. Vậy cũng phải xem Tô Tổng có bản lĩnh kia không chứ? Tô Nha An lạnh lùng hừ một tiếng. Vậy thì cô cứ xem xem tôi có cái bản lĩnh kia hay không? Đám người lại tiểu lan, ai cũng vui mừng nhìn Đường Ngọc Sở. Chỉ cần nghĩ đến việc cô sắp bị đuổi việc, bọn họ liền cảm thấy bản thân mình bị đánh cũng vô cùng có giá trị. Sờ sờ, bây giờ phải làm sao? Tông An Kỳ kỳ thật. Rất sợ cô bị đuổi việc Yên tâm đi Cô ta không xa thải được tớ đâu Đường Ngọc Sở đưa tay vỗ vào vai cô ta Đông An Kỳ cau mày Mặc dù sờ sờ luôn tỏ ra tự tin Nhưng cô rất lo lắng Không lâu sau giám đốc bộ phận nhân sự đã đi lên Vừa đi vào đã nhìn thấy Hàng người đang đứng ở đó Giám đốc nhân sự bị dọa sợ Sau đó vội vàng đi đến trước mặt Tô Nhã An Tô Tổng Các cô ấy đây là Ông ta chỉ vào hàng người Nghi ngờ nhìn Tô Nhã An Giáo huấn Hai chữ ngắn gọn đã lấp đầy cái bụng tò mò của ông ta. Điều chỉnh lại cảm xúc, giám đốc bộ phận nhân sự kính cần hỏi. Tô Tổng, cô gọi tôi đến đây là có chuyện gì căn dặn sao? Đường Ngọc Sở làm việc ở công ty mấy năm rồi. Tô an hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Đường Ngọc Sở, giám đốc bộ phận nhân sự xứng sở. Sau đó thành thật trả lời. Hai năm ba tháng, Tô an gật đầu. Vậy ông quay về tính toán rõ ràng tiền lương của cô ấy. Kêu cô ấy ngày mai không cần phải đi làm nữa. Hả? Giám đốc bộ phận nhân sự nhất thời không có phản ứng lại. Tôi nói sa thải đường ngọc sở. Tô Nhãn bực bội, lặp lại một lần nữa. Nhưng Giám đốc bộ phận nhân sự khó xử xoa xoa tay. Theo ông ta do dự, Tô Nhãn tức giận nói. Còn do dự cái gì nữa, không mau đi làm đi. Đối diện với sự tức giận của cô ta, Giám đốc bộ phận nhân sự chỉ có thể cắn răng, nhìn vào áp lực, lắp bắp nói. Ở công ty, trừ chủ tịch, không có ai có quyền sa thải đường ngọc sở. Cái gì? Tô Nhã An hoàn toàn không ngờ đến lại có cả cái chuyện này. Ai nói? Tô Nhã An hỏi. Là điều khoản mà Tổng thẩm đã thêm vào hợp đồng của Đường Ngọc Sở. dưới ánh mắt mạnh mẽ của Tô Nhã An, giọng nói của Giám đốc Bộ phận Nhân sự ngày càng nhỏ. Rõ ràng là lỗi của Giám đốc đã đến, sao ông ta lại cảm thấy như là lỗi của mình vậy? Trong lòng Tổng Giám đốc Bộ phận Nhân sự vô cùng ủy khuất Tô Nhã An tức giận nghiến răng. Lại là lần trước nếu như không phải anh đột nhiên xuất hiện Cô ta đã đuổi đường học sở ra khỏi thời thủy Bây giờ còn cho cô một điều khoản như vậy Quả thật là có quy định Không thể để cho cô ta gây rắc rối Giám đốc bộ phận nhân sự cẩn thận Nhìn vẻ mặt u ám của cô ta Khuôn mặt hiện lên Rõ sự đau khổ Vô cùng sợ hãi Lát nữa mình nằm dưới họng súng Đám người lại tiểu lan ở bên kia Cũng nghe thấy những lời nói của giám đốc bộ phận nhân sự Lập tức sụp đổ Không thể tin được nhìn nhau Vốn là chuyện chắc như đinh đóng cột, bây giờ lại trở thành công giá tràng. Phía bên bọn họ vô cùng u ám, mà bên phía Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ lại là ánh sáng tươi đẹp, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Thật sự không ngờ tên thầm tử dục kia cũng biết lo trước tính sao nha. Tống An Kỳ rất ngưỡng mộ cái thiên phú đoán trước sự việc của thầm tử dục. Đường Ngọc Sở liếc nhìn cô, vậy cũng không nghĩ xem là em họ của ai. Nhìn thấy vẻ mặt đầy tự hào của cô, Tống An Kỳ bật cười. Vâng vâng, là em họ tốt của cậu và Lục Tổng. Đừng ngọc sở nhướng mày, cười vô cùng dạng dỡ. Thực ra, Triều Dương đã sớm nói với cô chuyện này, vì vậy cô đã dám mạnh mẽ bóp nghẹn Tô Nha An như vậy. Lúc này, chắc chắn Tô Nha An đang vô cùng tức giận. Cô quay về, làm việc đi. Tô Nha An kìm nén cơn giận nhẹ nhàng nói với giám đốc bộ phận nhân sự. Người ở phía sau vâng một tiếng, sau đó không chút do dự mà quay người rời đi. Dù sao, ông ta cũng muốn rời khỏi đây từ lâu. Tô an ngước mắt nhìn đường Ngọc Sở, người kia không hề tỏ ra yếu đuối nhìn cô ta, vẻ mặt rất đắc ý. Cô ta nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, từ từ đi đến trước mặt đường Ngọc Sở, lạnh lùng trừng mắt với cô, giọng nói vô cùng lạnh. Đường Ngọc Sở, đừng đắc ý quá sớm, một ngày nào đó tôi sẽ đuổi cô ra khỏi thời thụy. Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng nói, tôi đợi ngày đó. Lần này, Tô an đã thua đến mức nát bét, nhưng mà sự căm hận dành cho đường Ngọc Sở lại ngày càng tăng lên. Giờ nghỉ trưa lại xảy ra chuyện lớn như vậy Hại Đường Ngọc Sở và Tống An Kỳ không kịp ăn trưa Chỉ có thể pha một cốc yến mạch Và bánh quy để mà làm bữa trưa Cậu nói xem Mấy ngày nay thật sự là khó sống mà Tống An Kỳ oán hận cắn bánh quy Vẻ mặt hiện lên vẻ bất lực Sao vậy? Đường Ngọc Sở không hiểu tại sao Cô lại cảm thán như vậy Tống An Kỳ thở dài, duỗi tay nằm sóng xoài trên bàn Tớ nghĩ có thể là vận khí Năm nay của chúng ta quá kém Hôm nào chúng ta đi tìm một thầy bói Xem xem là năm nay có phải là năm tuổi hay không. Nghe thế vậy, Đường Ngọc Sở khẽ mỉm cười trêu đùa, không ngờ cậu cũng tin cái nải cơ đấy. Không phải là tin mà là xui xẻo đến mức tớ không thể nào mà tin được ý. Sở Sở bị chồng chưa cưới phản bội, năm lần bảy lượt bị người ta hãm hại, còn cô cũng gặp phải sự phản bội của một tên đàn ông cặn bã. Ba mẹ thì bị người ta hãm hại vào tù vì tội tham nhũng. Nghĩ đến đây, Tống An Kỳ tự giễu, "Sở Sở, chúng ta đúng là cặp chị em cùng khổ mà." Đường Ngọc Sở cười Đúng vậy, cặp chị em cùng khổ Không đúng Tống An Kỳ ngồi thẳng người lên, sờ sờ. Cậu vẫn là may mắn hơn tớ Cậu gặp được lùng tổng, còn tớ thì không có cái gì cả Lúc nói những lời này Hình ảnh của một người đàn ông đã hiện vào Trong đầu của cô Cô lắc lắc đầu xua tay đuổi anh ta đi Sau đó cô thầm thở vào nhẹ nhõm, Thật sự là dọa người mà Sao lại nhớ đến anh ta chứ Hành động khó hiểu của cô Khiến cho đường Ngọc Sở cảm thấy có chút buồn cười Cậu sao vậy? An Kỳ Tống An Kỳ lắc lắc đầu, tớ không sao. Đừng Ngọc Sở nhìn chầm chầm vào cô, trực giác nói với cô An Kỳ, có chuyện giấu cô và tiêu tiêu, nhưng mà An Kỳ không muốn nói. Bọn họ cũng lựa chọn là không biết được ngày nào cô có thể mở lòng với bọn họ. Bị cô nhìn như vậy, trong lòng Tống An Kỳ có chút áy náy, vội vàng nói tiếp về chủ đề lúc nãy. Sợ sợ, tớ thật sự ngưỡng mộ cậu vì có lục tổng luôn ở bên cạnh. Giọng nói của cô vô cùng ngưỡng mộ, đừng Ngọc Sở mỉm cười trong nháy mắt tràn đầy sự ấm áp và lấp lánh, ẩn ý nói, rồi cũng sẽ có một ngày ở bên cạnh cậu sẽ có một người luôn bảo vệ cho cậu. Thật sao? Tống An Kỳ lại nằm bỏ ra trên bàn, ánh mắt lại có chút lạc lõng. Tớ cũng hy vọng sẽ có một ngày như vậy, cô khẽ nói. So với đám người lại tiểu Lan, Đường Ngọc Sở chỉ là bị thương nhẹ, trên khuôn mặt trắng nõn có vài vết xước, không sâu nhưng mà trông rất đáng sợ. Vì vậy lúc Lục Triều Dương nhìn thấy mặt cô bị thương, Toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt lập tức thay đổi. Xảy ra chuyện gì? Anh hỏi. Ờ, đánh nhau với người ta. Trước khi trả lời, đường Ngọc sở có chút do dự. Dù sao thì đánh nhau cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Lục Triều dương cao mày, ánh mắt u ám rơi trên khuôn mặt của cô. Những vết thương ở trên khuôn mặt trắng nõn và nhỏ nhắn của cô. Nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng ghét. Đau không? Anh đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết thương. Trong đôi mắt đen tràn đầy sự thương xót. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cũng không quá đau. Thế vẻ mặt đau lòng của anh, trong lòng Đường Ngọc Sở có chút khó chịu. Hình như là từ sau khi kết hôn với anh, bản thân cô luôn mang đến phiền phức cho anh. Không nói đến, lại còn khiến cho anh phải lo lắng cho mình. Tâm tư hơi lay động, đưa tay lên, nắm lấy tay anh. Anh rũ mắt xuống nhìn cô, nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của anh. Đường Ngọc Sở cong môi cười. Chiều dương, xin lỗi, lại khiến cho anh phải lo lắng rồi. Đôi mắt luôn sáng ngời và gian xảo lúc này lại vì tội lỗi mà phủ một lớp sương mù ảm đạm. Miếu mày chặt hơn, Lục Triều Dương mím môi, lặng lẽ nhìn cô không nói gì, đôi mắt đen sâu như mực không nhìn ra suy nghĩ lúc này của anh, anh đang tức giận. Đinh Ngọc Sở nhạy bén nhìn ra sự không vui ở trên người của anh, đột nhiên có chút hoảng loạn, vội vàng lên tiếng giải thích, không phải là em cố ý đánh nhau với người ta, là bọn họ. Đột nhiên anh cúi đầu xuống, chiếm lấy môi cô, chặn tất cả những lời mà cô chưa kịp nói. Cái lưới dài, nóng bỏng tiến thẳng vào, gần như là điên cuồng càn quét trong miệng của cô. Không buông bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào, cuối cùng là quấn lấy lưới cô. Hơi thở mạnh mẽ của anh, tràn ngập mọi giác quan của cô. Cảm thấy nụ hôn này khác với nụ hôn trước đây, rất mạnh mẽ và rất điên cuồng. Cô không có cách nào để mà chống cự, chỉ có thể bám vào vai anh, buộc phải đắm chìm vào trong nụ hôn như vũ báo của anh. Không biết qua bao lâu, lúc mà Đường Ngọc Sở cảm thấy mình sắp chết ngạt, Anh mới rời khỏi cô. Trái tim của cô đập rất nhanh, rụt rẻ ngẩng đầu lên nhìn anh. Ngón tay của anh khẽ chạm vào đôi môi xinh đẹp của cô. Lục Triều dương nhìn cô một cách chăm chú, đôi mắt đen như mực, bên trong tràn đầy quần sáng, làm cho người khác phải say mê. Đôi môi mỏng khẽ mở. Em biết mình sai ở đâu chưa? Giọng nói của anh vì áp chế dục vọng mà trở nên khàn khàn, trầm thấp. Trái tim của đường ngọc sở run rẩy, hai tay nắm chặt. Cô cục mắt xuống, lắp bắp nói. Em không nên đánh nhau với người ta Cô vừa nói xong Cái cảm đã bị anh véo một cái Sau đó nâng lên Đối diện với ánh mắt đen sâu thẳm của anh Không đúng Anh khẽ mở miệng Không đúng Cô nhớ mày, Nói thật Lúc này đầu óc của cô giống như hồ rán Ngoài thì đánh nhau hoàn toàn không biết mình sai ở đâu Nhìn thấy khuôn mặt không biết gì của cô Anh biết cô không hề biết mình sai ở đâu Thực ra thì cái gọi là sai lầm của cô Cũng chỉ là trong lòng anh tự tạo ra Anh khẽ thở dài Một nụ hôn nhẹ như lông mau rơi xuống môi cô Sở sở Anh không muốn thấy em Nhìn anh với ánh mắt tội lỗi như vậy Cũng không muốn thấy em xin lỗi Hoặc là cảm ơn với anh Chúng ta là vợ chồng không phải hay sao Anh áp vào môi cô khẽ thì thầm Chúng ta là vợ chồng không phải hay sao ư Trái tim của cô có chút đau đớn Vì những lời nói của anh Cô nhìn thẳng vào mắt anh Ở đó cô nhìn thấy tình cảm sâu đậm Của anh dành cho mình Đôi mắt ươn ướt cảm xúc mãnh liệt kia từ đáy lòng điên cuồng trào ra, đột nhiên lấp đầy trái tim và cả con người cô. Anh yêu em, thì thầm nói một câu, sau đó trong ánh mắt ngạc nhiên của anh, cô hôn lên môi anh. Có người quen nhau 10, 20 năm, từng cho rằng đó là tình yêu, sẽ bên nhau trọn đời, nhưng mà cuối cùng vẫn là chia lìa, trở mặt thành thù. Có người quen nhau không lâu, vừa nhìn thì cho là một người đàn ông lạnh lùng thờ ơ, nhưng lại cho cô sự quan tâm mà cô chưa từng có. Cô yêu anh là điều không cần phải nghi ngờ. Tính toán của Tô Nha An lại bị thất bại. Lần này, sao cô ta có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Vừa nghĩ đến vẻ mặt ngạo mạn, đắc ý của đường Ngọc Sở, cô ta tức giận đến mức toàn thân run rẩy chiếc cốc ở trong tay bị nắm chặt, các đốt ngón tay đều trắng bệch. cố Ngọc Lam và Bùi Hàng Phúc liếc mắt nhìn nhau, sau đó cô ta cẩn thận lên tiếng hỏi, Chị họ, chị làm sao vậy? Nghe thấy vậy, Tô Nha An quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng rơi trên người cố Ngọc Lam Cô Ngọc Lam sợ đến mức hít thở không thông nụ cười trên khuôn mặt trở nên có chút miễn cứng. Cô ta vẫn là cố hỏi. Có phải là vì đường ngọc sợ không? Bang! Chiếc cốc ở trong tay Tô Nhã An dùng lực đặt lên trên bàn. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Trừ cô ta ra còn có ai có thể khiến cho chị không được yên ổn. Cô ta đã làm gì? Bùi Hàng Phúc lên tiếng hỏi. Làm cái gì? Tô Nhã An lạnh lùng hừ một tiếng. Chủ đề lại đột nhiên thay đổi. Hàng Phúc Câu là một trong những cổ đông của thời thụy. Chả nhẽ lại không có một chút quyền lợi nào ở thời thụy hay sao? Câu hỏi bất ngờ này khiến cho Bùi Hằng Phúc rất lúng túng. Đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện này? thẩm tử dục đã thêm một điều khoản vào hợp đồng lao động của Đường Ngọc Sở. Ngoại trừ chủ tịch thì không ai có quyền sa thải Đường Ngọc Sở. Cái gì? cố Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc nhìn nhau. Tô an lạnh lùng liếc nhìn bọn họ. Tiếp tục nói. Như vậy thẩm tử dục đột nhiên trở thành chủ tịch của thời thụy đồng thời cũng là ông chủ mới của thời thụy không phải là một chuyện ngẫu nhiên mà là đã có người cố tình mua lại thời thụy để mà bảo vệ đường ngọc sở Điều này sao có thể xảy ra chứ Cô Ngọc Lam không thể chấp nhận được phân tích này của cô ta Hừm, Đường ngọc sở có thân phận gì Có thể có người vì cô ta mà mua cả thời thụy hay sao Vớ vẩn viển vông Cô Ngọc Lam lạnh lùng cười hai tiếng Hừm, Đúng là nằm mơ đi Không chỉ cô ta không tin mà Bùi Hằng Phúc cũng không tin. Chị họ, em cảm thấy có lẽ chỉ là một sự trùng hợp thôi. Nói không chừng Đường Ngọc Sở và Thẩm Từ Dục có thỏa thuận riêng tư gì đó. Cảm giác vượt trội khi còn nhỏ khiến cho Bùi Hằng Phúc không tin bên cạnh Đường Ngọc Sở có một người đàn ông lợi hại và ưu tú hơn anh ta. Tôi An nhìn bọn họ khẽ thở dài. Chị cũng hy vọng mình nghĩ nhiều nhưng mà nếu như phía sau của Đường Ngọc Sở thật sự là có người bảo vệ cô ta. Thì thân phận của người kia chắc chắn chúng ta không thể nào mà coi thường. Đây cũng là điều mà Tô Nha An lo lắng. Cô ta vừa nói xong, cố Ngọc Lam và Bùi Hàng Phúc cũng không khỏi cảm thấy lo lắng, nghĩ kỹ lại từ khi bọn họ đối phó với đường Ngọc Sở. Không nói đến chuyện lần nào cũng thất bại, còn làm hoen ố thanh danh của chính mình. Nếu như nói là đường Ngọc Sở không thông minh, cô cũng không thể lần nào cũng trốn thoát thành công. Lẽ nào thật sự giống như bọn họ nói, có người phía sau bảo vệ cô, không được tuyệt đối không thể được để Đường Ngọc Sở đắc ý như vậy. Một ý nghĩ nhanh chóng lóe lên trong đầu Cố Ngọc Lam, cô ta cắn môi, sau đó nói, "Chị họ, em cần sự giúp đỡ của chị." Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ bằng kính tiến vào trong phòng, nhảy nhót ở trên sàn nhà. Cắn một miếng trứng vừa được rán xong, Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện, ánh mặt trời sau lưng anh khiến cho dáng người của anh trở nên cao và thẳng, ngũ quan càng thêm tuấn tú. Anh vừa uống sữa, vừa nhìn tờ báo ở bên cạnh tay, vẻ mặt mất tập trung và nghiêm túc. Lúc ăn cơm phải nghiêm túc, không được một dạ hai lòng, cẩn thận là không tiêu hóa được đâu. Đường Ngọc Sở bất mãn lẩm bẩm, người đàn ông ngồi đối diện nghe thấy, mí mắt hơi nhếch lên, mỉm cười, ánh mắt rơi trên người cô. "Đây là em nói." Đường Ngọc Sở bổ sung thêm một câu, nhắc đến người luôn có uy tín nhất định. Lục Điều Dương gấp tờ báo lại, đặt sang một bên, sau đó khẽ nói, "Đã là lời mẹ nói." Sao anh có thể không nghe lời được chứ?" Đừng Ngọc Sở nheo mắt lại, anh đang giễu cợt em sao? Không dám, khóe miệng của Lục Triều Dương cong lên, đôi mắt đen và sâu tràn đầy ánh sáng. Đừng Ngọc Sở tức giận liếc nhìn anh, gấp một miếng trứng rán đặt vào trong đĩa của anh, "Trứng này rán vừa tới, rất ngon, anh thử đi." Ru mắt nhìn xuống miếng trứng rán vàng rộm ở trên đĩa, anh ngước mắt lên nhìn cô, chỉ thấy cô đang nhìn anh với ánh mắt tràn đầy sự mong đợi. "Vì vậy, anh cầm đũa lên, Gắp miếng trứng và cắn một miếng Thế nào? Cô háo hức hỏi anh Anh cẩn thận thưởng thức Rất lâu sau dưới ánh mắt mong chờ của cô Anh nói ra một câu Rất ngon Niềm vui lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp của cô Cô cười híp cả mắt Không khỏi đắc ý nói Cái này là em dán đó Lục chiều dương mỉm cười nhìn cô Ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều Em đúng là một người vợ tốt Đường Ngọc Sở cười cười nói Ừ, em chính xác là một người vợ tốt Nhận được sự khẳng định của anh Còn vui hơn cả trúng thưởng, Cô vô cùng vui vẻ Một hơi uống hết cả cốc sữa Chậm thôi Lục triều dương cưng chiều Lại mang theo một sự bất lực nhìn cô Đây chính là buổi sáng thuộc về hai người bọn họ Tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc Đường Ngọc Sở vừa đi vào bộ phận truyền thông Ghế còn chưa ngồi ấm Đã bị thông báo Giám đốc có việc cần tìm cô Lúc đó cô cao mày Tô nha An lại muốn chỉnh lại cái gì đó đây Sở sở, cậu cẩn thận một chút đi Lần trước cô ta không xa thải được cậu, chắc chắn là không cam lòng đâu. Bây giờ nói không chừng, lại nghĩ ra cái kế sách chiêu bẩn gì đó để mà đối phó với cậu đấy. Tống An Kỳ lo lắng dặn dò, đừng học sở mỉm cười trấn an cô. Ừ, yên tâm đi, tôi sẽ tùy cơ ứng biến. Sau đó cô quay người, thu lại nụ cười bên khóe miệng, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Trên thế gian này tồn tại cái loại người, không dấm được lên người cô, chắc chắn là không chịu. Tại văn phòng của giám đốc, Đường Ngọc Sở đứng ở trước bàn làm việc, ở trước mặt cô. Tô Tổng kêu cô lên, đang không có ai ra gì, nghiêm túc xem tài liệu. Từ lúc cô lên cho đến bây giờ, Tô Nhã An chưa từng ngẩn đầu lên nhìn cô, giống như không tồn tại, giống như đang phân cao thấp. Tô Nhã An không ngẩn đầu lên nhìn cô, vậy thì cô cũng sẽ không chủ động lên tiếng. Nhưng mà xem ra, cô ta gọi cô lên, dùng cách thức này để mà làm nhục cô sao? đừng ngọc sờ cắn chặt môi lạnh lùng nhìn tô nhã an vẫn là đang nghiêm túc xem tài liệu sau đó cô quay người đi về phía cửa đứng lại đúng lúc cô đưa tay lên muốn mở cửa một giọng nói từ phía sau lạnh lùng truyền đến trên khóe miệng lộ ra một nụ cười chế giễu đừng ngọc sờ thu tay lại quay người lại đối diện với khuôn mặt u ám của tô nhã an tôi cho cô đi rồi sao tô nhã an lạnh lùng lên tiếng đừng ngọc sờ cười khẩy ha tô tổng tôi rất bận có chuyện gì thì nói luôn đi Không cần phải diễn kịch như vậy đâu. Bị cô nhìn thấu âm mưu của chính mình, trong mắt của Tô Nhã An rẽ lên một tia ảm đạm. Cô ta hung hăng trừng mắt với cô, sau đó lấy một tập tài liệu ở bên cạnh, ném mạnh lên trên mặt bàn. Muốn tổ chức một buổi họp báo, cô đi phỏng vấn. Tô Nhã An giao công việc một cách đơn giản và rõ ràng. Đừng học sở nhứng mày. Bây giờ tôi là phó giám đốc, có một phòng vấn không cần tôi đích thân đi, tôi sẽ để phóng viên ở bên dưới đi làm. Cô phải đích thân đến phòng phỏng vấn. Thái độ của Tô Nha An rất kiên quyết. Nếu như tôi không muốn thì sao? Tô Nha An không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào cô, Chả có chút thú vị nào. Đường Ngọc Sở mím môi, sau đó đi qua cầm tập tài liệu lên, lúc liếc qua Tô Nha An, ánh mắt lóe lên một chút gian xảo, đột nhiên cô chống một tay xuống mặt bàn, nghiêng người tiến lại gần Tô Nha An, khóe miệng nở một nụ cười đầy ẩn ý. Tô tổng, phỏng vấn tôi sẽ đích thân đi, dù sao nếu như tôi không đích thân đi, cô và Bùi Hạnh Phúc còn có Cố Ngọc Lam Sẽ không có vở kịch nào để mà hát. Cô vừa nói xong, sắc mặt của Tô Nhã An đột nhiên thay đổi. Tô Tổng, nói với Bùi Hằng Phúc và Cô Ngọc Lam, tôi rất cảm ơn bọn họ. Nếu như mà không có bọn họ, những ngày tháng của tôi sẽ rất buồn chán. Đường Ngọc Sở duyên dáng rời đi với tiếng cười nhạo đầy ngạo mạn. Tô Nhã An tức giận đến mức cả người run rẩy, lồng ngực nhấp nhô dữ dội. Đường Ngọc Sở, cô ta đột nhiên đứng dậy, gạt tất cả những thứ ở trên mặt bàn xuống đất quay lại bộ phận truyền thông đường ngọc sở ném tập tài liệu lên trên bàn tống an kỳ nhìn thấy vậy vội vàng chạy đến cầm tập tài liệu lên mở ra xem cao mày họp báo đây là cái gì cô hỏi công việc đường ngọc sở mở hai tay ra Tô nhà an kêu cậu đi phỏng vấn sao đúng vậy cô ta không chịu buông tha cho một người đáng thương như tớ đường ngọc sở cầm cốc lên đi về phía phòng nước vậy cậu thật sự đồng ý tống an kỳ đuổi theo đương nhiên nếu như không đồng ý Chuyện này sẽ không thú vị. Đừng Ngọc Sở lấy một gói cà phê 3 trong 1 ở trong tủ ra, xé ra, đổ vào trong cốc, nhưng ngộ nhớ cậu đại xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Tống An Kỳ cảm thấy cô quá mạo hiểm, tâm tư của mấy người Tô Nhã An sâu như vậy, một mình cô sao có thể đối phó được. Sau khi rót nước nóng vào cốc, Đừng Ngọc Sở dùng cái thìa khuấy khuấy nhẹ cà phê ở trong cốc. Hương thơm của cà phê cùng với hơi nóng bay lên, Đừng Ngọc Sở hít một hơi thật sâu, thơm quá. Tống An Kỳ thế vậy không khỏi khó hiểu. Cô lo cho cô ấy gần chết, sao cô ấy vẫn bày ra cái dáng vẻ thở ơ như vậy chứ? Đừng ngọc sở nhấp một ngụm cà phê mới chậm rãi nói. Tớ đã đồng ý nên chắc chắn sẽ có cách tránh những chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Thật sao? Tống An Kỳ không tin lại uống một ngụm cà phê. Thật. Sau cái lần tớ bị tần mạn đi bắt cóc, lục Triều Dương không yên tâm nên là đã sắp xếp vệ sĩ cho tớ rồi. Vệ sĩ? Tống An Kỳ nhướng mày. Sao tớ chưa từng nhìn thấy? bởi vì bọn họ ở trong bóng tối, chỉ khi chủ nhân gặp nguy hiểm mới xuất hiện. Cà phê này rất ngon, Đường Ngọc Sở thỏa mãn nheo mắt lại. Tống An Kỳ liếc nhìn xung quanh, không phát hiện ra có người nào trốn ở trong bóng tối, nhưng đã là người của Lục tổng sắp xếp, chắc chắn là không sai. Cho dù là có vệ sĩ bảo vệ cậu cũng phải hết sức cẩn thận. Tống An Kỳ không yên tâm lại dặn dò một câu. "Ừ, tớ biết rồi." Tống An Kỳ tốt bụng của tớ. Đường Ngọc Sở cười bóp má cô, Tống An Kỳ hất tay cô ra. Hai người nhìn nhau cười. Hôm nay là ngày thanh phi truyện mở cuộc họp báo, Đường Ngọc Sở mang theo máy quay đi thẳng đến hiện trường. Lúc mà rời khỏi công ty, Tống An Kỳ vẫn là không yên tâm dặn dò cô, nếu như giữa chừng mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải bảo vệ mình thật tốt. Sự lo lắng của bản thân khiến cho Đường Ngọc Sở rất cảm động, chỉ có thể mà đảm bảo với cô, nhất định sẽ trở về an toàn. Khi đến khách sạn nơi tổ chức buổi họp báo, Những tấm quảng cáo khổng lồ của những diễn viên nổi tiếng được đặt ở cửa, fan hâm mộ đã bị bảo vệ chặn ở bên ngoài, một sợi dây để đảm bảo an toàn. Mặc dù đã là 4 giờ chiều, nhưng mà ánh nắng mùa hè vẫn là rất chói chang. Những người kia không hề để ý đến chuyện này, háo hức chờ đợi diễn viên mà mình yêu thích đến. Nhìn thấy cảnh tượng này, đường học sở không khỏi có chút cảm thán. Hạnh phúc lớn nhất của một ngôi sao chính là có được một nhóm fan hâm mộ đi theo mình mà không có một lời oán than vừa đi vào khách sạn, có thể nhìn thấy tiếp ứng của các trạm fan của các ngôi sao. Sau khi mà đi dạo một vòng, trong tay của Đường Ngọc Sở đã có mấy cái túi. Đây là quà mà fan hâm mộ tặng cho các phóng viên, cô quen gần hết các ngôi sao tham gia lần này, ngoại trừ Ngôn Húc, người diễn vai hoàng đế. Đó là một người vô cùng bí ẩn. 3 năm trước anh ta đột nhiên xuất hiện ở trong làng giải trí, xuất đạo với tư cách nam chính của bộ phim ngôn tình. Vừa ra mắt đã nổi đình nổi đám trong làng giải trí. Với vẻ ngoài điển trai và kỹ năng diễn xuất xuất sắc, trong 3 năm qua anh ta đóng tổng cộng 5 bộ phim truyền hình và một bộ phim điện ảnh danh tiếng là Tương Đối Tốt. Chỉ là trong vòng 3 năm anh ta đã lọt vào hàng ngũ những Mỹ Nam hàng đầu. ba năm liền được đánh giá là người đàn ông được mong đợi, mong muốn được kết hôn nhất trong làng giải trí. Một người như vậy đáng lẽ là con cưng trong mắt các phóng viên, nhưng 3 năm qua có rất ít tin tức về anh ta. Một khi có tin tức Chẳng qua cũng chỉ là tuyên truyền phim, tất nhiên không phải truyền thông không muốn đưa tin về anh ta mà là không đào được tin tức của anh ta. Lúc quay phim, anh ta luôn giữ mình trong sạch, thường không tiếp xúc riêng với nữ diễn viên trong phim ngoại trừ trong cảnh quay. Lúc anh ta không quay phim, truyền thông không thể nào mà theo dõi tung tích của anh ta, giống như là anh ta đã biến mất. Vì vậy, trong 3 năm qua, giới truyền thông rất muốn đào được tin tức bất ngờ của anh ta, nhưng mà luôn luôn không được như ý. Đứng ở trong tấm quảng cáo khổng lồ của Ngôn Húc, đường ngọc sở lặng lẽ nhìn người đàn ông đó ở trên tấm hình. Đường nét khôi ngô, ngu quan rất tinh xảo, lông mày nhàn nhạt, nhạt, đôi mắt sạch sẽ đến mức, trong suốt, không nhiễm một chút bụi trần. Trong xã hội bây giờ, đặc biệt là trong trào nhuộm ngành giải trí, có một người khí chất sạch sẽ như vậy thật sự là rất hiếm có. Là một người làm truyền thông, cô không khỏi bị anh ta làm cho hiếu kỳ. Cô rất muốn bí mật. Do xét cuộc sống vẫn được giấu kín của anh ta Đây có lẽ là bản tính của một người làm truyền thông Cô cười chế nhạo bản thân mình Sau đó quay đầu nhìn đồng nghiệp lần lượt đi vào trong hội trường Cô vội vàng để ý đến cái máy quay của mình Theo đám đông đi vào trong hội trường Màn hình LED lớn ở trung tâm sân khấu của hội trường Đang chiếu những tấm hình quảng cáo tạo hình của các diễn viên Thời Thụy là một công ty truyền thông có tiếng Nên đã dành chỗ ngồi được bố trí ở trung tâm Các diễn viên chính là một hàng ghế. Đường Ngọc Sở ngồi xuống, lúc ngẩng đầu lên nhìn màn hình đúng lúc, chiếu đến tấm hình của Cố Ngọc Lam. Lần này Cố Ngọc Lam vào vai của một nhân vật bi thương, cả đời chỉ yêu hoàng thượng, là một tần phi ngấm ngầm chịu đựng và không tranh sùng. Cuối cùng cũng đã chịu giúp nữ chính lên ngôi hoàng hậu. Đường Ngọc Sở không thể mà không nói lần này Cố Ngọc Lam rất thông minh, chọn một nhân vật làm cho người ta yêu thích như vậy, thật sự là muốn dùng bộ phim này để mà tẩy trắng cho bản thân mình. Tại sao nhà sản xuất của bộ phim này lại chọn Cố Ngọc Lam làm nữ chính số 2 chứ? Không muốn danh tiếng hay sao?" Đường Ngọc Sở nghe thấy câu hỏi do phóng viên bên cạnh đưa ra, cô thầm nghĩ, câu hỏi này chính là tiếng lòng của tất cả phóng viên có mặt ở trong hội trường. Nghe nói cô Cố Ngọc Lam đã đầu tư vào tổ phim, vậy thì bây giờ chỉ cần bạn có tiền, cho dù là kỹ năng diễn xuất tệ đến đâu thì nhà sản xuất vẫn sẽ mua. Trồng chưa cưới của Cố Ngọc Lam không phải là buổi hạnh phúc hay sao?" Để nâng đỡ cho vợ chưa cưới của mình, mùi hạng phúc cũng thật là liều mà. <cười> liều thì có tác dụng gì chứ? Người như Cố Ngọc Lam có nâng đỡ thế nào cũng không thể nổi được đâu, tại vì không có một chút năng lực nào. Nghe thấy những lời đàm phán của họ về Cố Ngọc Lam, đừng Ngọc Sở không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên là ánh mắt của khán giả, sáng như tuyết. Cố Ngọc Lam muốn nổi tiếng thì hãy đợi kiếp sau đi. Buổi họp báo bắt đầu muộn hơn nửa tiếng so với dự kiến ban đầu. Theo phóng viên bên cạnh tiết lộ là do Cố Ngọc Lam đến muộn nên khiến buổi họp báo phải lùi lại. Chưa nổi tiếng đã chảy như vậy, nếu như nổi tiếng rồi, có phải là bắt chúng ta đợi cô ta đến khi trời nhá nhem tối hay sao? Nghe đồng nghiệp than vãn, khóe miệng của Đường Ngọc Sở từ đầu đến cuối vẫn là nở một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Đường Ngọc Sở đã có thể tưởng tượng được ngày mai chắc chắn sẽ có một tiêu đề, một ngôi sao nào đó ở buổi họp báo mắc bệnh ngôi sao, không có khái niệm về thời gian khiến cho buổi họp báo bị trì hoãn. Cố Ngọc Lam tuyệt đối không ngờ đến rõ ràng bản thân muốn dựa vào bộ phim này để mà tẩy trắng, cuối cùng lại càng đen hơn. Mà trong phòng dành cho ngôi sao, vẻ mặt của cố Ngọc Lam tái nhợt từ nhà vệ sinh đi ra, trợ lý tiểu ngãi vội vàng chạy đến đỡ cô ta, quan tâm hỏi. Chị Ngọc Lam, chị cảm thấy như thế nào rồi? Vẫn còn cảm thấy rất khó chịu hay sao? Cố Ngọc Lam vuốt vuốt ngược mình, một lúc lâu sau cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Mận, cô ta cố gắng chịu đựng cơn buồn nôn, kêu trợ lý lấy mận ra. Sau khi ăn một quả mận, cảm giác buồn nôn mới được đè xuống. Ngọc Lam, em như thế này mà lên sân khấu, sợ là không thích hợp. Hôm nay có rất nhiều đơn vị truyền thông đến. Nếu như cô ta lên sân khấu mà nôn trước ống kính, đầu đề ngày mai sẽ không thể thoát được. chị nghỉ ngơi một chút sẽ là tốt thôi. Cô Ngọc Lam dựa vào trên ghế sofa, nhắm mắt lại. Đột nhiên, cô ta nhớ ra điều gì đó, mở mắt ra. Đường Ngọc Sở đến chưa?" Cô ta hỏi. Tiểu Ngãi gật đầu, "Đến rồi." "Vậy thì tốt." Cố Ngọc Lam yên tâm nhắm mắt lại. Các diễn viên lần lượt lên sân khấu, người cuối cùng chính là Cố Ngọc Lam, quả thật là còn kênh kiệu hơn cả nam nữ chính. Không ngoài ý muốn, xung quanh lại có một người điên cuồng nhổ nước bọt. Ánh mắt của Đường Ngọc Sở nhìn chằm chằm vào Cố Ngọc Lam, được trợ lý đỡ vào, khuôn mặt của cô ta không quá tốt, có vẻ cơ thể không được khỏe. Rõ ràng là đã mang thai lại còn muốn quay phim, thật sự là muốn đổi tiếng điên rồi. Sau khi mà dẫn chương trình phát biểu khai mạc buổi họp báo, đầu tiên là anh ta giới thiệu bên phía sản xuất, sau đó đến các diễn viên. Lúc ngôn húc lên sân khấu, không còn nghi ngờ gì nữa, các fan của anh ta vô cùng nhiệt tình, hét vô cùng lớn, Đinh Ngọc Sở lấy máy ảnh ra, điều chỉnh lại tiêu điểm trên sân khấu, chụp mấy bức liên tiếp. Người đàn ông trên bức ảnh, lông mày vẫn nhàn nhạt, nhạt, khóe miệng vẫn là nở một nụ cười. Trong ống kính anh ta đột nhiên quay đầu qua, nhìn về phía Đường Ngọc Sở, dọa Đường Ngọc Sở đến mức bàn tay đang cầm máy ảnh cũng trở nên run rẩy. Nhưng mà rất nhanh cô lại giời ánh mắt đi, có lẽ là vì ảo giác của mình. Còn họ không quen biết tại sao anh ta lại có thể đặc biệt quay đầu nhìn cô chứ? Đối diện với câu hỏi của người dẫn chương trình, ngôn húc trả lời một cách bình tĩnh và nghiêm túc, giống như đã chuẩn bị từ trước. Đường Ngọc Sở đột nhiên nảy ra ý định muốn phỏng vấn anh ta, rất bình tĩnh, nói thật trước đây Cô chỉ nhìn thấy ở trên người Triều Dương, bây giờ gặp thêm anh ta, cô thật sự là rất tò mò về anh ta. Buổi họp báo diễn ra một cách có trật tự, sau khi khởi động ghi thức khởi quay xong, liền tiến vào thời gian phỏng vấn truyền thông. Mọi người đổ xô đặt câu hỏi, các diễn viên cũng ung dung ứng đối. Đường Ngọc Sở nhìn cố Ngọc Lam đứng ở bên cạnh Ngôn Húc, đôi con ngươi híp lại. Lúc mà người dẫn chương trình nói còn muốn hỏi câu nữa hay không, liền giơ tay lên. Nào, cô bạn truyền thông này có gì muốn hỏi? Người dẫn chương trình chỉ vào cô và hỏi. Cô đứng dậy nhận lấy chiếc micro do người dẫn chương trình đưa tới. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cố Ngọc Lam. Tôi muốn hỏi cô Cố Ngọc Lam, cô định làm sao để mà đóng phim tốt trong thời gian mang thai vậy? Câu hỏi rất sắc bén, ngay lập tức bầu không khí trở nên căng thẳng. Những phóng viên truyền thông khác thật ra cũng rất muốn hỏi câu này, nhưng mà đều bị bên chế tác chào hỏi qua. Nói là không được hỏi, nếu như hỏi rồi thì sẽ bị kiện cho nên là mọi người chỉ có thể lựa chọn là thỏa hiệp. Khi nghe thấy Đường Ngọc Sở hỏi như vậy, những người khác lập tức vô cùng phấn khích. Ngoài sự ngưỡng mộ, lòng dũng cảm của cô ra, họ cũng mong chờ câu trả lời của cô Ngọc Lam. Sắc mặt của Đường Ngọc Sở trên sân khấu trắng bạch, cô ta nhìn Đường Ngọc Sở, trong mắt nhanh chóng lóe qua một tia âm u. Tuy trong lòng tràn đầy căm hận đối với Đường Ngọc Sở, nhưng mà trên mặt vẫn là nở ra nụ cười. Thời gian quay bộ phim này vốn không dài. Và việc quay phim của tôi cũng đã được sắp xếp quay xong trước, vì vậy đừng lo lắng là tôi sẽ vì mang thai mại hưởng đến tiến độ của cả bộ phim. Câu trả lời rất nghiêm túc, khiến cho Đường Ngọc Sở có chút thất vọng, nhưng mà cô cũng không bỏ qua cho cô ta như vậy. Thế là, sau đó cô vứt lại một câu hỏi sắc bén. Nghe nói cô Cố Ngọc Lam lần này là mang theo tiền vốn để mà tiến vào đoàn làm phim, xin hỏi là có thật hay không? Đó không phải là thật. Vậy thì cô đã dùng cách gì để mà đạt được vai diễn quan trọng lần này như vậy? À, là đạo diễn Lâm thấy tư chất của tôi không có tồi. Mới chọn tôi, tôi tin sự lựa chọn của đạo diễn Lâm sẽ là không có sai. Vậy sao? Vậy sao tôi lại nghe nói đạo diễn Lâm trước đây lại nhìn trúng một nữ diễn viên khác nhỉ? Đối phương ra mắt mấy năm rồi, cũng đã quay không ít phim, được đánh giá rất tốt. Xin hỏi cô cảm thấy mình có ưu thế hơn cô ta ở chỗ nào? Vị phóng viên này... Chính cô cũng đã nói là nghe nói rồi còn gì Vậy thì những tin tức nhỏ không có thực này Cũng đừng nên tin nữa Cô Ngọc Lam dễ dàng giải quyết Mỗi một câu hỏi mà Đường Ngọc Sở nhắm đến mình Khuôn mặt không giấu nổi sự đắc ý Kết quả như vậy đã sớm nằm trong dự định Dự tính của Đường Ngọc Sở Cô cong môi lên nở nụ cười lạnh nhạt Lại quăng ra một câu hỏi Cô Cố Ngọc Lam lần này Ở trong phim là một nhân vật có thể hy sinh Bản thân mình vì gia tộc Cô ta hiếu kính với cha mẹ Thương yêu, em trai, em gái, vậy trong thực hiện của cô cũng là người như vậy sao? Lần này thốt ra, đã khơi dậy tiếng cười của các phóng viên truyền thông. Cả giới giải trí, có ai là không biết cô Ngọc Lam đã giật hôn phu của em gái? Làm gì có chuyện yêu thương em gái với cả em trai? Cô Ngọc Lam còn chưa đắc ý được bao lâu thì đã bị đánh về nguyên hình rồi. Bầu không khí lúng túng ngượng ngùng. Người dẫn chương trình nhận được chỉ thị từ bên chế tác tiến lên phía trước trực tiếp cầm lấy Mikaro trong tay của Đường Ngọc Sở. Nếu như có ai còn muốn đặt câu hỏi, thì xin hỏi những vấn đề liên quan đến tiến độ của bộ phim. Cảm ơn sự phối hợp của mọi người. Mikaro đã bị lấy đi, Đường Ngọc Sở không quan tâm mà biểu môi, tóm lại hiệu quả mà cô muốn tạo ra đã đạt được rồi. Tin tức này ngày mai chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Cao ngạo đến muộn mang theo tiền đầu tư, để mà vào đoàn làm phim, đoạt thành công vai diễn của tiền bối. Mấy cái này, cái nào cũng đều có thể thêm vào một chấm vô cùng đen trong cuộc đời diễn viên của cố Ngọc Lam. Phần hỏi đáp của giới truyền thông đang diễn ra, nhưng mà Đường Ngọc Sở lại đứng dậy, mang theo thợ chụp ảnh và rời khỏi hội trường. Cô không có chú ý đến ánh mắt của một người đang theo dõi mình ở trên sân khấu, mãi đến khi thân ảnh của cô biến mất ở cửa thì mới thu lại. Rời khỏi hội trường, Đường Ngọc Sở liền bị chặn đường đi. Cô ngẩng đầu lên, một gương mặt mà cô không muốn nhìn thấy lại rơi vào trong tầm mắt. Bị tâm của cô nhíu lại, cô lạnh giọng quát, chó ngoan thì không nên chặn đường, tránh ra. Những người ở trước mặt lại không nhúc nhích, cô hít một hơi thật sâu, quyết định không lãng phí nước bọt với kẻ điên. Thế là cô xê xích qua một bên, muốn đi ngang qua bên cạnh anh ta, ai ngờ anh ta lại chặn cô lại. Cô sang trái, anh ta liền sang trái, cô sang phải, anh ta liền sang phải. Rát tâm không cho cô đi, bùi hẳn phúc, anh có ý gì đây? Đừng ngọc sở nhịn không được nữa mà gào lên. Không sai, người chặn đường cô chính là người mà cô cực kỳ không muốn nhìn thấy. Không có ý gì, chỉ là muốn mời cô tham gia bữa tiệc tối hôm nay. So với cái bộ dạng khí nộ phừng phực của cô, Bùi Hằng Phúc lại trong điểm tính ung dung. Bùi Hằng Phúc, anh có bệnh sao? Mối quan hệ của chúng ta có tốt đến mức để mà anh có thể mời tôi tham gia tiệc rượu hay không? Đừng Ngọc sở mỉa mai nhìn anh ta. Đây là lần đầu tiên Ngọc Lam nhận được phim tốt như vậy, cho nên... Cô là em gái của cô ấy, nên mừng thay chú cô ấy chứ. Lời nói của Bùi Hằng Phúc nghe thật là dày vỏ, vô liêm sỉ. Đường Ngọc Sở cười lạnh, từng câu từng chữ mà nói, liên quan cái giắm gì đến tôi. Nói xong, cô liền vòng qua anh ta, xảy bước lớn đi về phía cửa khách sạn. Đường Ngọc Sở, <cười> cô sợ rồi sao? Thanh âm của Bùi Hằng Phúc truyền đến từ đằng sau. Cô ngừng bước chân, chỉ nghe thấy anh ta nói tiếp, có phải là cô sợ chúng tôi sẽ làm gì cô? Cho nên là ngay cả tiệc rượu cũng không dám tham gia cô đúng không? Đừng ngọc sở biết đây là chiêu khích tướng. Mà sự thật cũng là như lời anh ta nói. Bọn họ đích thực là muốn làm gì đó với cô. Nếu không tại sao lại mời cô tham gia bữa tiệc chứ? Nếu như bọn họ đã muốn chơi, nếu như cô không chơi đến cùng thì làm sao mà tận hưởng được chứ? Cô quay người lại ánh đèn rực rỡ của khách sạn tan thành từng tia sáng nhỏ hiện lên trong mắt cô. Từ từ cong khóe môi lên, bùi hạnh phúc. Chẳng qua chỉ là một bữa tiệc, anh cảm thấy tôi sẽ sợ hay sao? Nghe lời nói của cô, đáy mắt của bùi hằng phúc hiện lên một ánh sáng đắc ý. Người mắc câu rồi, kế hoạch này mới có thể thuận lợi hoàn thành. Đường Ngọc Sở nói chuyện tham gia bữa tiệc cho Lục Triều Dương nghe. Bên đầu dây bên kia im lặng, Đường Ngọc Sở cắn môi, cẩn thận dè dặt hỏi. Triều Dương, anh yên tâm, em sẽ bảo vệ mình thật tốt. Thật lâu sau, âm thanh của Lục Triều Dương mới vang lên. Anh bảo Thanh Chiêu đi cùng với em. Có người bên cạnh cô, anh mới yên tâm. Cậu ta không phải ra nước ngoài thăm mẹ anh rồi sao? Mẹ Lục rất nhớ con trai. Lục Thanh Chiêu bị Lục Triều Dương đã đi, ở lại với mẹ ruột một thời gian, để nguy ngoai nỗi nhớ mong của mẹ. Đường Ngọc Sở biết mẹ Lục thật ra là nhớ Triều Dương, nhưng mà Triều Dương quá bận rồi, căn bản là không có thời gian để mà đi với mẹ. Đó cũng là mẹ của em. Đường Ngọc Sở nghe vậy, không biết diễn tả tâm trạng của mình lúc này là như thế nào. Ờ, Thanh Chiêu hôm nay về nước rồi Anh bảo nó qua tìm em luôn Nếu như có Thanh Chiêu đi cùng Mới khiến cho anh yên tâm được Vậy cô tại sao lại không nghe chứ Bữa tiệc thực ra là do bên chế tác tổ chức Để mà chúc mừng bộ phim khởi quay Cũng là để cảm ơn những người bạn truyền thông Xin lỗi, bạn gái tôi ở đó Đây không biết là lần thứ mấy Lục Thanh Chiêu từ chối Phụ nữ đến bắt chuyện rồi Chị dâu, em trước giờ đều không biết Thì ra là trai đẹp lại là một chuyện rắc rối như vậy đó Sắc mặt của Lục Thanh Chiêu ai oán, trong đôi mắt toàn là ý cười. Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn anh ta một cái, bực bội nói, Cậu đây là đang nói với tôi, cậu đẹp trai sao? Hả, uh, quả nhiên là, vẫn là chị dâu hiểu em. Lục Thanh Chiêu nhái mắt với Đường Ngọc Sở. Mẹ ơi, Đường Ngọc Sở dùng mình một cái, da gà toàn bộ đều dựng lên. Cô không phải là hiểu anh, mà là anh vốn dĩ là người ở bề ngoài thì ngây thơ, nhưng mà trong lòng thì là nham hiểm rồi. Bên này Lục Thanh Chiêu đang bận từ chối phụ nữ đến bắt chuyện, còn Đường Ngọc Sở thì buồn chán, ăn chút điểm tâm. Bọn họ không biết rằng hành động của mình đều bị vài nam nữ đứng ở không xa nhìn vào trong mắt. Người đàn ông đó là người đàn ông em phí cạn tâm tư cũng không điều tra được đó sao. Ánh mắt của Tô Nha An khóa chặt lên thân hình cao lớn của Đường Ngọc Sở, đáy mắt mang theo sự kinh diễm. Ở một khoảng cách không xa nhất định, cô ta không thể nhìn rõ dung mạo của anh. Nhưng sự yêu nhã của mỗi động tác giơ tay nhấc chân còn có thân hình như một cái móc treo áo đó có thể đại khái biết được anh đẹp trai đến như thế nào. Không sai, chính là anh ta. Lại là gặp người đàn ông đó, ánh mắt của bùi hằng phúc rất âm u. Tô Nhã An khẽ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn lục thanh chiêu càng lúc càng âm trầm. Anh ta luôn ở bên cạnh đường Ngọc Sở, chúng ta căn bản không thể ra tay. ngữ khí của cô Ngọc Lam có chút sốt sáng và lung túng. Khó khăn lắm mới có được cơ hội như vậy. Cô Ngọc Lam không muốn để lỡ. Em gấp cái gì chứ? Tô Nhã An không vui mà trừng mắt nhìn cô ta một cái. Càng là những lúc thế này thì chúng ta càng phải bình tĩnh. Nói đến đây, cô ta nhấc tay lên. Không lâu sau đó có một người phụ nữ đi tới. Đây là... Đối với người phụ nữ lạ mặt đi tới này, cô Ngọc Lam và Bùi Hằng Phúc đối mắt nhìn nhau, không hiểu cô ta đang muốn làm cái gì. Không phải các người nói anh ta luôn ở bên cạnh đường ngọc sở. Chúng ta không tiện ra tay hay sao? Vậy thì chị sẽ để cho anh ta ra khỏi bên cạnh đường Ngọc Sở. Khóe môi của Tô Nha An cong lên một nụ cười nham hiểm. Quả nhiên là tham gia bữa tiệc gì đó đều là việc buồn đẻ nhất. Lục Thanh Chiêu ngáp một cái, vẻ mặt không còn lưu luyến gì với đời nữa. Đúng là chán thật. Đường Ngọc Sở khẽ nhấp một ngụm rượu trái cây ở trong tay, nhìn ngó xung quanh. Tụm năm tụm bảy nói chuyện cười đùa, bầu không khí cũng khá là náo nhiệt. Vậy chúng ta về đi. Lục Thanh Chiêu mở to đôi mắt nhìn cô. Trong đôi con ngươi xinh đẹp đó, lấp đoáng ánh sáng trông đợi. đường Ngọc Sở mỉm cười, cậu muốn về như vậy à? Hôm nay em vừa mới về nước, liền vị anh cả phái đến bảo vệ chị dâu, còn chưa được nghỉ ngơi nữa đây này. Nói xong, anh lại ngáp một cái. đường Ngọc Sở nhìn thấy một màu xanh nhạt ở bên dưới mắt anh, mà giữa mi tâm cũng tràn đầy sự mệt mỏi. Lập tức cảm thấy ai nái. Nếu như mình không tham gia vào bữa tiệc này, thì cũng không cần phải giải vò anh ta như vậy rồi. Trong lòng không nỡ, Đường Ngọc Sở lập tức đưa ra quyết định. Chúng ta về đi. Vẫn là chị dâu thương em. Lục Thanh Chiêu cười hi hi mà nói. Nhìn biểu cảm trẻ con của anh ta, Đường Ngọc Sở bất lực mà mỉm cười lắc đầu. Rõ ràng là tuổi của anh ta đã lớn hơn mình. Nhưng mà bây giờ sao lại cảm thấy anh ta thật sự giống như đứa trẻ, giống như một người em trai của mình vậy. Chính vào lúc bọn họ muốn quay người rời khỏi thì có người không cẩn thận tông vào trong lòng của Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu loạn troạn một hồi vội vàng vươn tay đỡ lấy người đụng vào mình xin lỗi xin lỗi người phụ nữ tông trúng lục thanh chiêu cúi thấp đầu không ngừng nói lời xin lỗi lục thanh chiêu buông bàn tay đỡ cô ta ra sau đó đẩy ra sau cất giọng xa cách và lạnh nhạt mà nói không sao lần sau cẩn thận một chút là được sau đó anh cúi đầu xuống hồi nãy anh cảm thấy trước ngực mình mát lạnh liền có một dự cảm không lành quả nhiên áo sơ mi của anh đã bị rượu vang đỏ làm cho ướt nhẹp cả một mảnh Áo sơ mi màu trắng và màu đỏ nhìn vô cùng nổi bật, mà tên đầu sỏ chính là người phụ nữ luôn cúi đầu ở trước mặt anh. Đường Ngọc Sở bên cạnh lặng lẽ nhìn tất cả những điều đột ngột xảy ra này, ánh mắt lại hiện lên một tia không biết tên. Chuyện gì nên tới thì sẽ tới, vậy chỉ bằng thuận theo tự nhiên đi. Thanh Chiêu, cậu đi nhà vệ sinh rửa chút đi, nếu không cứ như vậy mà đi ra ngoài cũng sẽ tổn hại hình tượng của cậu đó. Đường Ngọc Sở lên tiếng nói, nhưng mà Lục Thanh Chiêu khó xử mà cau mày. Anh cả dặn dò anh ta là không được rời khỏi bên cạnh chị dâu Dù chỉ một bước nhỏ Lỡ như bây giờ anh ta đi rồi Chị dâu lại xảy ra chuyện gì đó Vậy anh ta cũng không tiện mà giải thích với anh cả Đi thôi tôi không sao đâu Đừng ngọc sở biết anh ta đang lo lắng cái gì Nhưng mà chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi Né được một lúc cũng không né được cả đời Lục Thanh Chiêu nhìn cô một hồi Mới bất lực mà thở dài một hơi Vậy được em đi rồi về ngay Chị dâu đừng có chạy lung tung đó Đừng ngọc sở mỉm cười đáp lại Ừ, tôi biết rồi, mau đi đi. Lục Thanh Chiêu nhìn người phụ nữ đã tông mình một cái, sau đó chạy về hướng nhà vệ sinh. Là ai bảo cô đi tới? Lục Thanh Chiêu vừa rời khỏi, đường Ngọc sở đã thu liếm nụ cười ở trên mặt, ánh mắt sắc bén mà nhìn sang người phụ nữ tông vào Thanh Chiêu. Lời này vừa hỏi ra, có thể rõ ràng nhìn thấy cơ thể của cô ta khẽ run lên. Đường Ngọc sở nhứng mày, cô là thân ngại hân đúng không? Người phụ nữ đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt chấn kinh mà nhìn cô có lẽ không ngờ cô lại biết mình đừng ngọc sờ khé cười tiếp tục nói thân ngải hân mười tuổi sinh viên năm hai học viện sân khấu bắc ninh được các tuyển trạch viên nhìn trúng vào năm mười tuổi vì vẻ ngoài trong sáng và xinh đẹp ký hợp đồng với đường hải chính thức ra mắt với vai diễn nha hoàn của nữ chính trong bộ phim truyền hình ăn khách quay về triều đường đối phương thật sự không ngờ cô lại hiếu kỳ như vậy lập tức có chút hoảng loạn cô là ai Sao lại biết về tôi rõ như vậy? Đường Ngọc Sở nhún vai. Một nhân viên trong ngành truyền thông nắm trong lòng bàn tay rất nhiều chuyện ở giới giải trí. Đôi mày xinh đẹp của thân Ngài Hân nhíu lại. Cô ta đánh giá người phụ nữ trước mắt cứ cảm thấy có chút quen thuộc kỳ lạ. Đột nhiên, trong não lóe lên một tia sáng cô ta kinh ngạc kêu lên Cô là Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở cười cười. Ừ, là tôi. Cô thật sự là Đường Ngọc Sở. Cô ta kích động đến nỗi cả âm thanh cũng run lên Là tôi, sao thế? Đường Ngọc Sở không hiểu tại sao cô ta lại kích động. Trời ơi, tôi quá là may mắn rồi. Vậy mà lại gặp được thần tượng mà tôi sùng bái. Nếu như không phải hoàn cảnh không thích hợp, cô ta chắc chắn sẽ là kêu lớn lên. Ồ, không ngờ vậy mà tôi lại còn có fan nữa. Đường Ngọc Sở cảm thấy buồn cười một cách kỳ lạ. Nhìn thấy có người kích động vì gặp được cô, nói thật, trong lòng cô cũng có chút kích động nhỏ. Hóa ra cảm giác được người ta yêu thích sùng bái lại tốt đến như vậy. Chả chắc có nhiều người muốn làm minh tinh như vậy. Chị Ngọc Sở, chị đôi em một lát, vừa dứt câu này, thân Ngài Hân liền chạy đi. Đường Ngọc Sở khó hiểu mà nhìn thân ảnh chạy đi của cô ta, chỉ thấy cô ta chạy đến phía trước bàn để rượu. Không lâu sau, nhìn thấy cô ta cầm lấy hai ly rượu quay trở lại. Cô ta đi đến trước mặt, nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy mong chờ. Chị Ngọc Sở, hôm nay gặp được chị em thật sự là rất vui, em có thể uống một ly rượu với chị không? Thân Ngải Hân giống như một cô con gái hàng xóm đáng yêu, đôi mắt trong veo sạch sẽ, khiến người ta bất giác mà sinh ra hảo cảm, không khỏi hạ sự phòng vị ở trong lòng xuống. Đương nhiên là được, Đường Ngọc Sở mỉm cười nhận lấy ly rượu trong tay cô. Hai người cùng nhau cùng ly, Đường Ngọc Sở mỉm cười ôn nhu với Thân Ngải Hân, sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu trong tay. Thân Ngải Hân uống từng ngụm nhỏ. Ánh mắt khóa chặt vào đường Ngọc Sở, nhìn cô ấy uống sạch ly rượu rồi, ánh mắt liền sáng lên, khẽ thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nóng quá, nóng quá. Đường Ngọc Sở cảm thấy mình hình như là đang bị đun ở trên bếp, rất nóng, rất khó chịu. Nhìn con người đang vặn vẹo ở trên giường, hai má của Lâm Thành đỏ lên, nếu như không phải là trong phòng còn có người, anh ta đã lao đến từ lâu rồi. Tu nhà An nhìn thấy bộ dạng dâm ô mất kiên nhẫn của Lâm Thành, trong mắt hiện lên một tia dĩu cợt. Người đàn ông này không biết đã sơi bao nhiêu nữ minh tinh ở trong giới giải trí, thật là dơ bẩn đến khiến cho người ta buồn nôn. Nhưng mà cũng chính là một người đàn ông như vậy mới có thể khiến cho Đường Ngọc Sở thân bại danh liệt, sống không bằng chết. nghĩ đến sáng ngày mai, Đường Ngọc Sở tỉnh lại, sẽ phát hiện mình đã bị Lâm Thành làm nhục ở trong lòng tô nhà An liền sung sướng. Đạo diễn Lâm, đêm còn dài, tiếp theo đây sẽ giao cho anh đó. Lâm nhà An mỉm cười một cái với Lâm Thành, Nhưng mà anh ta căn bản là không có nhìn cô ta Trong đôi mắt cứ mãi nhìn chăm chăm vào người trên giường Tô nhã An cũng không để bụng Tiếp theo đó lại nói Đạo diễn Lâm Người thì cũng đã có được rồi Vậy thì chuyện hợp tác của chúng ta đừng có quên đó nha Ờ tôi biết rồi cô mau cứ đi đi Lâm Thành mất kiên nhẫn mà xua xua tay với cô ta Trong đôi mắt của Tô nhã An khẽ trở nên sắc bén Cuối cùng nhìn đường Ngọc Sở ở trên giường một cái Sau đó quay người đi thẳng ra bên ngoài Đường Ngọc Sở đừng trách tôi, đây là kết cục do cô tự tìm lấy. Vừa đi ra ngoài cửa thì gặp phải Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam. Chị họ, sao rồi? Thần sắc của Cố Ngọc Lam rất sốt sẵn. Đạo diễn Lâm và Đường Ngọc Sở đều đang ở bên trong. Tô Nhãn đóng cửa lại, sau đó nhìn Bùi Hằng Phúc. Hằng Phúc, phóng viên Giang Mai đều đã sắp xếp xong chưa? Đôi mắt của Bùi Hằng Phúc nhìn thẳng vào cánh cửa đã đóng lại đó. Đến nỗi còn không có nghe thấy mấy câu hỏi của chị họ mình Tô Nha An cao mày lên tiếng quát Hằng Phúc Em nhìn cái gì vậy Lần này thì bùi Hằng Phúc nghe thấy rồi Anh ta vội vàng thu tầm mắt lại Nhìn sang Tô Nha An À chị họ sao thế Chị hỏi là phóng viên sáng mai đã sắp xếp xong chưa Tô Nha An không vui mà lặp lại lần nữa Sắp xếp xong rồi Bùi Hằng Phúc đáp Tầm mắt lại bất giác nhìn về phía cánh cửa đó Tô Nha An cong lên một ý cười mỉa mai Sao Em vẫn còn thích đường ngọc sở có phải không Không muốn để cho cô ta bị người khác đụng phải hay sao? Cô Ngọc Lam nghe thấy những lời này thì liền sốt sắng. Chị họ, chị đừng nói bậy. Người mà Hằng Phúc yêu từ đầu đến cuối đều là em. Từ trước đến giờ không có yêu được Ngọc Sở. Nói đến đây, cô ta ngước mắt nhìn Bùi Hằng Phúc. Đúng không? Hằng Phúc? Bùi Hằng Phúc không có trả lời cô ta mà nắm lấy tay cô ta nói với Tu Nha An. Chị họ, chúng ta về đi. Nói xong, anh ta liền đưa cô Ngọc Lam rời khỏi. Còn Tô Nhã An thì nhìn sâu vào bóng lưng của anh một hồi mới nhấc chân rời đi. Sau khi bọn họ đều rời đi hết cửa phòng ở bên cạnh mới mở ra một bóng ảnh cao lớn đi ra ngoài. Anh ta đi đến cửa phòng mà Đường Ngọc Sở đang ở vươn tay nhấn chuông cửa. Một lần không có ai mở cửa hai lần vẫn không có ai mở cửa nhưng mà anh ta hoàn toàn không từ bỏ một lần lại một lần nhấn chuông cửa. Là ai vậy? Có bệnh sao? Cuối cùng cũng mở ra rồi. Lâm Thành mặc áo choàng tám đi ra Còn chưa kịp nhìn rõ người nhắn chuông là ai Thì một cú đấm nặng nề Đã rơi vào trên bờ vai của anh ta Lập tức khiến cả người anh ta Lui lại phía sau, tông vào cửa Lâm Thành còn chưa được hồi thần lại Thì lại là một trận đánh tới tấp Anh ta hoàn toàn không có sức chống trả Đến cuối cùng thì chỉ có thể nằm sấp Ở trên mặt đất như bụt nhão Nhìn thấy Lâm Thành đã sấp mặt Người đàn ông nhanh bước vào trong phòng Khi nhìn thấy người phụ nữ ở trên giường Đôi con ngươi đen lập tức giấy lên lửa giận Quần áo ở trên người cô vẫn còn hoàn chỉnh, xem ra Lâm Thành vẫn là chưa có sở cái bàn tay dơ bẩn đó lên người của cô. Ánh mắt chợt trầm xuống, anh ta quay người lại đi vào trong phòng tắm. Đi ra bên ngoài, trên tay đã có một chiếc áo choàng tắm. Anh đi tới, cuốn áo choàng tắm lên người cô, sau đó khom lưng bế cô lên. Đừng học sở ý thức hỗn độn, cảm thấy cả người mình đều lơ lửng ở trên không. Tiếp đó có một mùi hương tiếp xúc quen thuộc xông vào trong mũi. Triều Dương, cô lẩm bẩm một tiếng. Khi nghe thấy cái tên mà miệng cô thốt ra, sống lưng của người đàn ông bế cô chợt cứng đờ, cúi đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng của cô, ở nơi sâu thẳm của đôi con người đen hiện lên một cảm xúc không biết nên nói thế nào. Ngọc Sở, anh ta kiềm chế lại mà không nhịn được, thấp giọng kêu một tiếng, xải bước chân vững vàng, anh ta bế cô đi ra ngoài. "Chủ nhân, vẻ hắn ta đã làm sao đây?" Một người mặc đồ đen chờ ở cửa, hỏi chỉ thị. Anh ta lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thành đang nằm ở trên mặt đất, hai mắt híp lại, lộ ra một tia tàn nhấn. Phế đi. Lục Thanh Chiêu đi ra khỏi nhà vệ sinh. Về đến vị trí mà anh ta và chị dâu đứng, nhưng mà phát hiện không thấy bóng dáng chị dâu đâu. Trong phút chốc, anh ta hoảng loạn. Vốn tưởng rằng chị dâu chỉ là nhất thời đi khỏi một chút, vẫn là còn đang ở trong hội trường. Nhưng mà anh ta tìm như thế nào cũng là không tìm thấy chị dâu đâu. Gọi điện thoại cũng không có được, ý thức được có chuyện không hay, anh ta vội vàng liên lạc với anh cả. Nói tình hình cho anh nghe Lục Thanh Chiêu Nếu như chị dâu em có gì ngoài ý muốn Vậy em tốt nhất chuẩn bị sẵn tâm lý đi Thanh âm u ám của anh cả Truyền đến từ đầu bên kia Lục Thanh Chiêu nuốt nuốt nước bọt Trong lòng thầm cầu nguyện Chị dâu ơi Chị phải bình an vô sự đó nha Nếu không da của anh Chắc chắn sẽ bị anh cả lột mất đó Đêm nay chắc chắn là không được bình yên rồi Cô ấy thế nào rồi Sau khi tiêm xong Dược tính của Xuân Dược sẽ tan đi Ngủ một giấc sẽ khỏe Vậy sẽ có hậu di chứng gì không? Bình thường thì sẽ không. Mang máng nghe thấy có người đang nói chuyện. Cô muốn mở mắt ra để mà nhìn rõ xem là ai. Nhưng mà mí mắt lại quá nặng rồi. Cô không mở ra được. hừ cô gái này là ai? Nhìn cái cô gái thanh lệ trên giường. tạ hướng dương rất tò mò. Ngôn hút mà anh ta biết. Không gần nữ sắc, cấm dục khiến người ta không nhìn được. Mà hoài nghi xu hướng giới tính của anh ta. Bây giờ trong phòng anh ta như vậy mà lại có một cô gái còn là cô gái xinh đẹp như vậy nữa thật khó mà khiến cho người ta không thể mà không tò mò nói cho cậu nghe thì cậu liền biết cô ấy hay sao một câu nói lạnh lùng của ngôn húc truyền đến khóe miệng của tả hướng dương giật giật một cái cậu không nói tôi càng không biết cô ấy nha ngôn húc đi tới vặn ánh đèn ở đầu giường tối xuống sau đó bảo tả hướng dương và mình đi ra khỏi phòng cô ấy tên là đường ngọc sở ngôn húc đi đến phòng khách ngồi xuống ngẩng đầu lên nhìn tả hướng dương mỉm cười một cái Sao? Cô biết cô ấy không? Đường học sở ư? tạ Hương Dương ngồi phía đối diện anh mi tâm khẽ nhíu chặt sao anh ta lại cảm thấy cái tên này rất quen thuộc Ừ, hình như là cũng nghe thấy ở đâu đó nghe qua rồi Thời gian trước, chuyện đính hôn của Bùi Hằng Phúc gây ồn ào dữ dội Tôi nghĩ là cậu chắc chắn là có biết mà, đúng chứ? Tôi đương nhiên là biết chuyện đó Nhưng sao lại đột nhiên nói với cái chuyện này tạ Hương Dương nhìn anh cười vô cùng ý vị thâm trường Linh Quang chợt lóe lên Anh ta bừng tỉnh đãi ngộ mà kêu lên Đường học sở là cái cô đáng thương bị hôn phu phản bội đó sao Hôn phúc nhíu mày Xin ngụ ý ngôn từ của cậu Tà hướng dương ngượng ngùng cười cười à, Thực xin lỗi tôi quá kích động rồi Sau đó anh ta lại hỏi Vậy tại sao cô ấy lại ở chỗ cậu Ngôn hút không có trực tiếp trả lời anh ta Mà có chút thâm ý nói Hướng dương không có gì dơ bẩn bằng lòng người vẻ mặt của tà hướng dương kỳ quái Khi đường Ngọc Sở tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, cô giật mình ngồi thẳng dậy. Vén chăn ra, khi nhìn thấy quần áo ở trên người mình, hoàn toàn như ban đầu, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi mà xác nhận mình không có xảy ra chuyện gì, cô mới đánh giá căn phòng này. Căn phòng rất lớn, phong cách trang trí bằng gam màu tối, đơn giản và trầm ổn. Đây là phòng của một người đàn ông. Vậy tại sao cô lại đang ở đây? Tất cả những ký ức về tối hôm qua lại hiện về trong tâm trí cô. Kể từ khi tham gia bữa tiệc đến khi Lục Thanh Chiêu bị tông vào, lại gặp được phan hâm mộ của mình, Thân Ngài Hân. Thân Ngài Hân ư, đôi đồng tử của cô đột nhiên co lại, hình như là mình đã uống ly rượu của cô ta mang tới. Xong rồi, những chuyện sau đó thì cô không còn nhớ bất kỳ chuyện nào nữa. Chị Ngọc Sở, xin lỗi, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi, chị muốn trách thì trách bọn người tôi nhá An đi. Lúc đó cô còn lưu lại một chút lý trí, hình như là cô đã nghe thấy Thân Ngài Hân nói một câu như vậy. Còn việc có phải là thật sự nói như vậy hay không, cô còn không rõ nữa. Nếu như bọn người Tô Nha An muốn hại cô, vậy thì cô cũng không thể mà không xảy ra chuyện gì hết. Hơn nữa, đáng lẽ cô cũng không nên ở chỗ này. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc để mà suy nghĩ vấn đề này, bây giờ nên đi quan tâm là bọn người Triều Dương không tìm được cô, bọn họ chắc chắn sẽ rất lo lắng. Nhưng cô bây giờ đang ở đâu đây? Mang theo nghi hoặc như vậy, cô đi xuống giường, đôi chân trần dẫm lên thảm lông kiều mềm mại, đi đến bên cửa sổ. Kéo rèm cửa nặng đề ra. Ánh sáng mặt trời chói lói, lập tức tràn vào cả căn phòng. Ánh sáng đột nhiên khiến cho cô khó chịu, mà đưa tay lên che nắng. Khi dịu đi rồi thì cô mới từ từ hạ tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Một tòa nhà tráng lệ đập vào trong mắt cô. Ánh sáng chiếu vào bức tường kính của nó, phản chiếu ra ánh sáng rực rỡ. Đó là sản nghiệp dưới quyền của nhà họ lục. Tòa nhà mang tính bước ngoặt của thành phố Bắc Ninh. Tòa nhà đỉnh thịnh. Vậy, vị trí mà cô đang đứng bây giờ chắc chắn là ngự cảnh trung đình. Ở đối diện với nó xa xa là tòa nhà căn hộ sang trọng với mỗi mét vuông là vài trăm triệu. Sau khi mà xác định vị trí của mình, cô quay lại bên giường, bắt đầu lục tìm điện thoại di động của chính mình. Không tìm được gì cả, điện thoại di động của cô vốn không có ở đây. Cô chán nản ngồi mép giường, phiền não mà vò đầu bứt tóc, vốn định trực tiếp gọi cho lục triều dương. Để báo cho anh cô đang ở đâu, như vậy thì anh có thể đến cứu cô ra ngoài. Bây giờ xem ra là không thể rồi. Vậy thì... Cô ngước mắt nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt. nhíu mày. Cô không biết là ai đã đưa cô đến đây. Đó sẽ là người như thế nào? Có phải là giống như Tô Nhã An muốn gây bất lợi cho cô hay không? Nghĩ đến đây, cô vốn bình tĩnh. Bây giờ không khỏi mà có chút hoảng loạn. Nếu như thật là như vậy, thì người giống như Tô Nhã An. Vậy thì tình hình của cô sẽ rất nguy hiểm. Cô phải tìm cách ra khỏi đây. Lúc cô đang bực bội suy nghĩ, nghĩ xem phải làm như thế nào để mà ra khỏi đây thì cửa phòng lại được mở ra. Nghe thấy tiếng động. Cô cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Một người đàn ông thân hình cao lớn đi vào. Khi nhìn thấy dung mạo của người đàn ông, cô kinh ngạc mà đứng dậy. Sao lại là anh? Vẻ mặt của cô chấn kinh. Người đàn ông đi vào chính là nam chính của buổi họp báo ngày hôm qua, Ngôn Húc. Ngôn Húc chậm rãi đi đến trước mặt cô, mỉm cười ôn hòa. Là tôi thì rất kinh ngạc sao? Anh hỏi câu này không phải là phí lời lắm sao? Cô và anh căn bản là không quen biết, nhiều nhất là cô coi qua trên phim truyền hình của anh ta thôi cho nên là không thể nào mà kinh ngạc được hay sao. Tại sao tôi lại ở đây? Đường Ngọc Sở cũng không hàm hồ, trực tiếp dứt khoát đi thẳng vào vấn đề. Có người hạ thuốc với cô, tôi đã cứu cô. Câu trả lời đơn giản và ngắn gọn đã làm sáng tỏ những gì đã xảy ra đêm qua. Tối hôm qua cô đã bị ánh mắt trong sáng sạch sẽ của thân ngại hân lừa gạt, tưởng rằng đã thực sự gặp được fan của mình, nhưng mà không ngờ lại bị một fan giả mạo có miêu đổ bất chính. Nếu như không phải là anh ta ra tay cứu giúp, thì có lẽ bản thân mình lúc này không biết là đang ở trong cực khổ, lầm than như thế nào rồi. Trong lòng hơi hoang sợ, cô nhìn ngôn hút với vẻ cảm kích, cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi thật sự là không nghĩ tới hậu quả sẽ như thế nào nữa. Nghĩ đến tối hôm qua nếu như không phải mình luôn chú ý đến cô. Anh ta cũng căn bản không biết mấy người đó. Vậy mà lại làm ra cái chuyện như vậy đối với cô. Tô Nha An, Bùi Hàng Phúc, Cố Ngọc Lam, Lâm Thành, Thân Ngải Hân. Mấy người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho từng người một. Đôi mắt hiện lên một tia hung hãn khát máu. Nhưng mà rất nhanh liền bị che đi. Đổi thành ý cười nhạt nhạt. Thanh âm của anh ôn hòa mà nói. Không cần phải cảm ơn. Đừng Ngọc sở mỉm cười đáp lại. Sau đó mí môi. Do dự một hồi rồi hỏi Anh Ngôn Có thể cho tôi mượn điện thoại của anh một chút không Tôi muốn gọi một cuộc điện thoại báo bình an Bổ sung thêm một câu như vậy Cô lo lắng mình sẽ không liên lạc với Triều Dương nữa Chỉ sợ anh sẽ lật tung cả bầu trời Bắc Ninh lên Để mà tìm kiếm cô mất À cô đợi tôi một chút Nói xong Ngôn hút quay người ra khỏi phòng Không lâu sau thì quay lại về phòng Trên tay cầm thêm một cái điện thoại Anh đưa điện thoại cho cô Cô nói cảm ơn rồi vội vàng nhận lấy cầm lấy điện thoại đi đến bên cửa sổ, cô gọi vào số mà mình đã thuộc nằm lòng trong não, chuông reo một cái, điện thoại liền được nhấc máy, Ngọc Sở, thanh âm sốt sáng truyền đến, nghe thấy thanh âm quen thuộc, ở đầu mũi của Đường Ngọc Sở chợt chua xót, nghẹn ngào gọi một tiếng, Chiều Dương, Ngôn húc đứng ở xa nghe thấy hai chữ Chiều Dương, sắc mặt trầm xuống vài phần, đôi mắt phượng hiện lên một tia sáng không biết gọi tên, Ngọc Sở, em ở đâu? Đường Ngọc Sở ngước mắt nhìn sang tòa nhà đình thịnh đáp em ở ngự cảnh trung đình. Đường ngọc sở nói chuyện tối hôm qua cho lục triều dương nghe. Anh nghe xong thì chỉ nói đúng một câu. Đến dưới lầu đợi anh. Anh lập tức qua đón em. Ừ, em đợi anh. Cú ngọc lam ngoan ngoãn trả lời. Sau đó cúp điện thoại. Nhấc tay lau về nước mắt. Cô quay người lại, mỉm cười ngại ngùng với ngôn húc. Tuyết lệ hơi phát triển, cho nên cô hơi bất lực nhún nhún vai. Ngôn húc nhìn chằm chằm vào cô, ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt hiện lên cảm xúc nhạt nhòa. Anh mỉm cười một cái. Người phụ nữ dễ rơi nước mắt Có trái tim mềm yếu hơn bất cứ ai Anh Ngôn Húc Chim nhỏ chết rồi Cầm lấy thân xác lạnh băng của con chim nhỏ đã chết Con bé như búp bê xứ khóc rớt mướt Anh Ngôn Húc anh Ngôn ngôn Húc đang chìm đắm trong ký ức quá khứ Nghe thấy có người gọi mình Chợt tỉnh hồn lại Bắt gặp một đôi con người tràn đầy lo lắng Có chút sững sờ nhưng mà rất nhanh Anh liền phản ứng lại Mỉm cười ôn hòa à, Tôi không sao Đừng học sợ cắn môi sau đó hỏi Tôi có thể đi không? Biết rõ ràng sau khi tỉnh lại cô sẽ đi. Nhưng mà ngôn hút vừa nghe thấy câu nói phải đi rồi. Đáy mắt lại trượt lóe qua một tia ảm đạm. Ngay cả nụ cười trên mặt cũng đã trở nên có chút miễn cưỡng. Được, tôi đưa cô xuống dưới. Cảm ơn. đường ngọc sở mỉm cười cảm kích với anh. Anh cười cười và không nói gì. Sau đó quay người bước ra ngoài trước. Nhìn bóng dáng thon dài của anh. đường ngọc sở khẽ cau mày Không biết có phải là do mình nhạy cảm không? Sao cô lại cảm thấy cảm xúc của anh đột nhiên trầm xuống vậy? Không lẽ vì cô không phải đi sao? Ngay lập tức, cô cảm thấy suy nghĩ của mình có chút nực cười. Bọn họ không phải là người thân, cũng chẳng phải là cố nhân. Sao có thể vì cô mà không vui chứ? Biếu môi, cô vội vàng đuổi theo. Đi xuống dưới lầu, Ngôn Húc và Đường Ngọc Sở đứng ở đại sảnh cao ốc để mà chờ người. Đường Ngọc Sở hơi xấu hổ, vội vàng nói. Anh hôn. thật ra thì một mình tôi đứng chờ cũng được mà. Ngôn Húc hứng hờ quét qua cô một chút. Tôi không yên tâm. À, được thôi, đừng ngọc sợ không còn gì để mà nói nữa. Hôm qua nhìn thấy anh ta ở trên tấm quảng cáo về mặt đạm bạc, mặc dù là đang cười nhưng mà làm cho người ta có cảm giác rất khó gần. Anh ta ở trong buổi họp báo cũng là như thế. Khi đối mặt với sự tương tác của diễn viên cùng với đoàn làm phim, anh ta có lễ phép mà lại xa cách, không hề gần gũi với bất cứ người nào. Nhưng mà hôm nay anh ta lại cho cô một loại cảm giác khác. Ngoài lạnh trong nóng, cũng là một người rất tri kỷ dịu dàng, giống như là đang phát hiện ra một bí mật gì đó to lớn, Đường Ngọc Sở cúi đầu xuống, khóe môi không thể mà kiềm chế mà hơi cong lên. Thật ra thì cô cũng không biết, cô là đặc biệt, ngôn húc mới có thể dịu dàng với cô như vậy. Lục Triều Dương đi vào trong tòa cao ốc ngự cảnh trung đình, liếc mắt nhìn thấy Đường Ngọc Sở đang đứng cách đó không xa cùng với một người đàn ông thì mi tâm của anh hơi nhíu lại. Ngọc Sở của anh cúi đầu Mà người đàn ông kia thì lại đang nhìn cô chăm chú Trên mặt có sự dịu dàng Có thể nhìn thấy rất dễ dàng Anh không đi qua Mà đứng ở tại chỗ kêu ngọc sở Đường ngọc sở đột nhiên nghe thấy Có người đang gọi cô Hơn nữa âm thanh quen thuộc Cô nhanh chóng ngẩng đầu lên Nhìn theo tiếng gọi Lúc mà nhìn đến bóng dáng quen thuộc đó Biểu cảm vui sướng nhanh chóng lan tràn Trên khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô Triều dương cô vui vẻ chạy tới Cô trông như là con bướm xinh Đẹp đẽ nhẹ nhàng bay đi Ngôn Húc nhìn cô với người đàn ông kia ôm nhau. Hai tay đặt ở bên người, yên lặng nắm chặt lại. Trên gương mặt anh Tuấn hiện lên một tầng sương bù. Trong đôi mắt Phượng lại dâng lên một tia u ám. Lục Triều dương ôm đường ngọc sở thật chặt vào trong ngực. Cảm giác được nhiệt độ cơ thể của cô, hơi thở của cô. Nỗi bất an bởi vì sợ hãi. Mất đi cô mà xuất hiện giờ phút này chậm rãi, từ từ trở về chỗ cũ. Anh ôm cô rất chặt, ôm đến nỗi cô đau đớn. Nhưng mà cô cũng không vùng vẫy chỉ là yên lặng dựa vào lồng ngực của anh, nghe tiếng tim đập trầm ổn của anh, thật lâu sau, cô nhẹ nhàng nói, "Em xin lỗi, Triệu Dương, để anh lo lắng rồi." Lục Triệu Dương buông cô ra, nhìn cô từ trên cao xuống dưới. "Em có xảy ra vấn đề gì không?" Đừng Ngọc Sở mỉm cười lắc đầu, à, em không sao." Tiếp đó, cô quay đầu lại nhìn về phía ngôn húc, ý cười ở bên môi sâu hơn mấy phần. "Triệu Dương, anh ấy là người đã cứu em." Lục Triều Dương thuận theo tầm mắt của cô mà nhìn sang, không ngờ lại bắt gặp tầm mắt của người đàn ông đó. Hai người đàn ông cứ như vậy mà nhìn nhau, âm thầm đọ sức, sóng ngầm mãnh liệt. Đường Ngọc Sở cũng không biết được sự tranh đấu giữa hai người bọn họ, ở một bên giới thiệu thân phận của Ngôn Húc, "Triều Dương, anh ta tên là Ngôn Húc, là người nổi tiếng nhất trong ngành giải trí thời điểm hiện tại." Cuộc đọ sức của người đàn ông kết thúc bằng một cái gật đầu khách khí của Ngôn Húc, đuôi lông mày mà Lục Triều Dương nhướng lên. Sau đó lại nắm tay đường Ngọc Sở đi đến trước mặt của Ngôn Húc. Cảm ơn anh đã cứu vợ tôi. Lục Triều Dương khách khí nói lời cảm ơn. Nghe được chữ vợ, mi tâm của Ngôn Húc cau lại. Ném một ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đường Ngọc Sở. Cô cười ngượng ngùng cười cười. ừm, um, anh ấy chính là chồng của tôi, Lục Triều Dương. vẻ mặt của Ngôn Húc thay đổi đột ngột. Anh ta không phải là không biết Lục Triều Dương là chủ tịch của công ty giải trí Hoàng Đình. Nhưng lại không biết hóa ra anh ta đã kết hôn rồi. Mà là vợ anh ta lại là Ngọc Sở. Ngay lúc này, anh ta cảm thấy rất không thoải mái. Đường Ngọc Sở nhìn thấy sắc mặt của anh ta đột nhiên thay đổi rất dữ dội, cảm thấy rất lo lắng mà nhìn anh ta. Anh, anh có sao không? À, tôi, tôi không sao. Ngôn húc miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Nhưng mà, đường Ngọc Sở cảm thấy hình như anh ta căn bản không giống như là không có việc gì. Muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị lục triều dương ngăn lại. Ngọc Sở, anh ấy đang không thoải mái, vậy thì chúng ta không nên quấy rầy anh ấy nữa chúng ta hôm nay đi về trước, chờ hôm nào sức khỏe của anh ấy tốt hơn, chúng ta lại thăm anh ấy sau. Lục Triều Dương nhìn Ngôn Húc lâu một lúc, sau đó khẽ gật đầu, rồi liền nắm tay Đường Ngọc Sở, quay người đi khỏi. Đường Ngọc Sở không hiểu tại sao Triều Dương lại gấp gáp muốn đi như vậy. Lúc cô mở miệng muốn hỏi anh, lại phát hiện ánh mắt của anh không đúng, có chút lạnh lùng. Cô lặng lẽ ngậm miệng lại, quay đầu nhìn về phía Ngôn Húc, vẫn là đang đứng yên tại chỗ. Là ánh mắt không tốt hả? Biểu cảm. Ý của anh ta nhìn có vẻ hơi đau buồn, giống như là cảm giác đau lòng vì đã bộc lộ đi, mất đi một vật gì đó mà mình trân trọng. Ngôn húc lặng lặng đưa mắt nhìn cô rời đi, trong lúc đó anh ta nhìn thấy được cô quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia vẫn là động lòng người, giống như là trong quá khứ, nghĩ đến cô đã là vợ của người khác, ánh mắt của anh đau thương, càng khiến cho người khác phải đau lòng. Cho dù là đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, anh ta vẫn là nhìn về phía đó như cũ rất lâu rất lâu mới thu hồi ánh mắt của chính mình. Anh ta chậm rãi xoay người lại, đứng quá lâu cho nên là chân hơi tê cứng, mất đi thăng bằng thiếu chút nữa té xuống đất. Vẫn là mai vệ sĩ đang canh chừng ở trong bóng tối, thấy thế liền nhanh chóng đi tới đỡ anh ta. "Điều tra lục chiều Dương cho tôi." Anh ta lạnh giọng phân phó. Vệ sĩ cung kính đáp lời, "Vâng." Ngay sau đó thì anh ta chậm rãi đi về phía thang máy. Lục Chiều Dương nắm tay của cô đi đến bên cạnh xe. Ngay sau đó mở rồi xe bên ghế lái phụ cho cô ngồi vào. Đinh Ngọc sợ cắn môi, mắt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của anh, cúi đầu ngồi xuống, cách một tiếng cửa xe đóng lại. Âm thanh này giống như là một nắm đấm nặng nề đánh vào trong lồng ngực của cô, rất đau. Trong đoạn đường đi ra từ bên trong, Triệu Dương không nói câu nào, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc, nhìn có vẻ như tâm trạng không có tốt. Mà cô thì ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, không dám hé răng nói nửa lời. Cô cho là anh tức giận bởi vì cô tùy hứng muốn tham gia tiệc rượu, thế nhưng không phải là cố chấp muốn tham gia buổi tiệc. Vậy thì không thiếu chút nữa sẽ bị Tô Nha An hãm hại. Như vậy thì anh cũng không cần phải lo lắng sợ hãi suốt cả một đêm, nói cho cùng đều là do sự tùy hứng của cô gây ra. Cô im lặng kéo dây an toàn thắt lại, hai tay cô nắm chặt dây an toàn, cô do dự xem mình có cần phải kiểm tra thật sâu sắc với anh hay không. Mà đúng lúc này, bên tai lại vang lên một âm thanh trầm thấp của anh. Ngọc Sở, cô quay đầu qua, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, môi của anh đã rơi xuống, một nụ hôn có chút thô lỗ, một nụ hôn mang theo ý trừng phạt. Đường Ngọc Sở giống như là lục bình trôi trên nước, một cơn mưa rào dữ dội, đột nhiên xuất hiện, đánh cho đầu óc của cô choáng váng, chỉ có thể ôm lấy cổ của anh, đáp lại anh một cách không lưu loát. Không khí ở trong xe càng ngày càng mập mờ, tay chân của anh chậm rãi vuốt ve lưng cô, vuốt ve vòng eo mẫn cảm của cô. Luồn vào từ trong vạt áo sơ mi, nhẹ nhàng vuốt hông cô. Đường Ngọc Sở cảm giác những nơi được anh chạm vào giống như là có lửa. Nóng bỏng đến nỗi, làm cho ý thức của cô dần dần hỗn độn, khó chịu bật ra tiếng. Trong lúc sắp không khống chế được nữa thì một âm thanh lại vang lên rất đúng lúc. Hai người bọn họ đều ngẩn người, lập tức kịp phản ứng lại là cái bụng của đường Ngọc Sở đang kêu. <cười> Lục triều dương không nhịn được mà cười khẽ một tiếng. Mà nghe thấy tiếng anh cười, Đường Ngọc Sở xấu hổ đưa tay ra, chống ở lồng ngực của anh, sau đó đẩy anh ra. Em đói bụng. Cô nhỏ giọng lầu bầu, lục chiều dương cưng chiều vuốt ve tóc cô. Chúng ta về nhà thôi, để anh làm món ăn ngon cho em. Đường Ngọc Sở mỉm cười ngọt ngào. Em muốn ăn tôm sốt cà chua, rau muống xào, cá kho tộ, canh cà chua trứng. Được rồi, em muốn ăn cái gì thì anh sẽ làm cho em những cái đó. Chiều dương nghiêng đầu qua nhìn cô một chút, trong đôi mắt tràn đầy cưng chiều có một khúc nhạc đệm như thế, lo lắng đang ngăn ở trong lòng của Đường Ngọc Sở, đều như vậy mà tiêu tán mất. Lục Triều Dương không có tức giận về cái tính trỏng trành của cô, vẫn là dịu dàng như vậy. Kể từ khi không nhìn thấy Đường Ngọc Sở, Lục Thanh Chiêu cảm thấy bất an đủ loại, đứng ngồi không yên, cả người trông cực kỳ là nốt nóng. Ứng Tiêu Tiêu nhìn Lục Thanh Chiêu đi tới đi lui, không biết bao nhiêu là bận, không thể nhịn được nữa mà quát, "Lục Thanh Chiêu, anh có thể ngồi im hay không hả? Anh như thế này" Đầu của tôi cũng muốn choáng luôn rồi đấy. Lục Thanh Chiêu ăn ước sẹp sẹp môi. Tôi ngồi không yên mà. Nếu như anh ta có thể ngồi yên, anh ta cần gì phải đi xung quanh chứ? Ứng tiêu tiêu bất đắc dĩ thở dài. Tổng giám đốc Lục cũng đã đi đón Ngọc Sở rồi. Điều này cho thấy Ngọc Sở là bình an vô sự. Anh cũng đừng có lo lắng nữa. Nói thì nói như vậy, cũng không sai, nhưng mà... Tôi sợ là anh tôi sẽ trừng phạt tôi tương đối nghiêm trọng. Thôi được rồi, đó mới là chuyện mà anh lo lắng nhất ở hiện tại. Hóa ra là bởi vì cái này à Khóe mắt của ứng tiêu tiêu giật giật Không có ý tốt nói với anh ta Bị anh ta trừng phạt thì cũng đáng đời anh Cậu em trai họ yêu dấu của tôi Lại bị lưu đày đến Nam Phi hoang vắng Tôi nghĩ là số phận của tôi cũng thật là đáng lo lắng Lục Thanh Chiêu vừa lắc đầu Lại thở dài Giống như là trời đất sắp sập vậy Thầm tự dùng người ta không phải chỉ là đi công tác hay sao Đừng có nói giống như là anh ta không về được vậy Ứng tiêu tiêu lừa anh ta một cái Nói tiếp Anh chỉ cần kêu Ngọc Sở cầu xin thay cho anh. Tôi tin là Tổng Giám đốc Lục cũng sẽ không gây khó dễ cho anh đâu. Nghe nói như vậy, hai mắt của Lục Thanh Chiêu sáng lên. Ờ, đúng vậy đó. Sao tôi lại quên còn có chị dâu ở đây chứ? Ứng tiêu tiêu liếc mắt nhìn anh. Sao anh lại có thể ngu ngốc như vậy? Đúng lúc này, cửa truyền đến âm thanh mở cửa. Lục Thanh Chiêu và Ứng tiêu tiêu liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều chạy về phía cửa. Chị dâu, Ngọc Sở... Lúc nhìn thấy Đường Ngọc Sở bước vào thì hai người bọn họ đều vui mừng lên tiếng. Đường Ngọc Sở bị giật nảy cả mình, hơi bất đắc dĩ mà nói, hai người là muốn hù chết tôi sao? Chị dâu, Lục Thanh Chiêu kích động giang hai tay nhào về phía cô. Đường Ngọc Sở mang theo vẻ mặt ghét bỏ, né qua một bên cạnh, vì vậy đã làm cho anh ta ôm hụt. Chị dâu, Lục Thanh Chiêu ai oán nhìn về phía Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở lém lỉnh cười một tiếng, "Thanh Chiêu, cậu xác định là cậu muốn ôm tôi hả?" À, em Lục Thanh Chiêu cảm giác được một ánh mắt lạnh lùng đang dừng ở trên người của mình. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên. Gương mặt băng sơn của anh cả rơi vào trong tầm mắt. Anh ta nhanh chóng cười trừ giải thích. À, anh cả, em không muốn ôm chị dâu đâu, không muốn ôm một chút nào hết. Đường Ngọc Sở đứng ở bên cạnh cười cười đến run rẩy, mà ứng tiêu tiêu thì lạnh lùng, mắng một câu vô dụng. Sau đó thì cô ấy đi lên. Đường Ngọc Sở, cảm ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng đã bình an trở về. À, thật sự xin lỗi nha, để cho mọi người lo lắng rồi Đừng Ngọc Sở nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô ấy Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy những vết ái náy. Ứng tiêu tiêu buông cô ra Trong đôi mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn Ngọc Sở, cậu yên tâm đi Tớ nhất định sẽ báo thủ cho cậu Tớ nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn người tô nhà An đâu Ờ đúng vậy đó, cộng thêm tôi nữa Lục Thanh Chiêu ở một bên phụ họa theo Mẹ kiếp, bọn họ cho rằng có thể tùy tiện ước hiếp chị dâu nhà tôi hay sao Tuyệt đối là phải để cho bọn họ trả giá gấp nghìn lần mới được. Thanh Chiêu, Tiêu Tiêu, Đường Ngọc Sở cảm động nhìn hai người bọn họ. Có bọn họ, cảm thấy thật là tốt. Mà trong lúc Đường Ngọc Sở đang cảm động đến nỗi sắp khóc, giọng nói lạnh nhạt của Lục Triều Dương lại nhẹ nhàng bay tới. Lục Thanh Chiêu, trước tên cậu nên lo lắng, cho chính cậu đi. Nghe vậy, gương mặt đang cam phấn của Lục Thanh Chiêu trong nháy mắt liền cứng đờ, Sau đó kêu lên một tiếng, chị dâu, chị phải cứu em nha. Đừng có để ý đến nó. Lục triều dương kéo đường ngọc sở đi vào. Chị dâu. Lục thanh chiêu tiếp tục kêu thảm thiết. Thấy thế, ứng tiêu tiêu bắt đầu than thở, vỗ vào trong vai của anh ta. Tự cầu phúc cho mình đi, lục thanh chiêu. Ứng tiêu tiêu, cô nhìn tôi như thế này có phải là trong lòng cực kỳ vui vẻ hay không? Lục thanh chiêu nghe thấy trong giọng nói của cô ấy có giọng điệu cười trên nỗi đau của người khác, bất mãn mà hỏi. Ứng tiêu tiêu ra vẻ kinh ngạc mà chớp đôi mắt to. À, Lại bị anh nhìn trúng mất rồi. Ứng tiêu tiêu. Lục Thanh Chiêu cắn răng nghiến lợi gọi tên cô ấy. hai, nghe nói là mũi ở Nam Phi nhiều lắm đó. Bệnh khuẩn cũng nhiều nữa. Anh phải giữ gìn sức khỏe nha. Ứng tiêu tiêu cười cười với anh ta. Cười thật ngọt ngào, cũng rất đắc ý. Sau đó, không để ý đến tiếng kêu gào của anh ta, duyên dáng mà bước vào trong. Đường Ngọc Sở bị Lục Triều Dương kéo đi vào, nghe thấy tiếng kêu của chị dâu, gần như bất lực của Lục Thanh Chiêu. Mặc dù biết là anh ta đang giả vờ, nhưng mà cô vẫn cảm thấy là hơi không đành lòng. Chiều Dương, thật sự sự việc lần này cũng không phải là do Thanh Chiêu sai. Anh cũng đừng đối xử với cậu ấy giống như tử dục. Chỉ là do em quá coi thường kẻ địch. Em cũng là do em tự mình vỗ ngực, cứ tưởng là mình thông minh lắm, cuối cùng vẫn là bại dưới tay của bọn họ. Đường Ngọc Sở cầu tình thay cho Lục Thanh Chiêu, có điều chuyện lần này đúng là do cô tự gây ra. Cô không muốn có người nào bởi vì mình mà bị liên lụy. Lục Triều dương cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của cô, đôi môi mỏng hơi câu lên. Cho nên em và nó đều phải bị phạt. Hả? Đường Ngọc Sở kinh ngạc trừng to mắt. Tại sao em cũng phải bị... Bởi vì em không nghe lời. Lý do vô cùng đơn giản khiến cho Đường Ngọc Sở không có lời nào để mà nói. Quả thật là cô không nghe lời. Lúc đầu anh đã không cho cô tham gia buổi tiệc. Là do cô cố chấp muốn đi tham gia, còn nói là mình có thể bảo vệ tốt cho bản thân mình. Bây giờ suy nghĩ lại cũng thấy hơi xấu hổ. Vậy được rồi, em sẽ nhận sự trừng phạt. Cô thản nhiên nhận lấy. Nhưng mà Thanh Chiêu cũng không cần đâu. Cậu ấy là do em làm cho liên lụy. Sao vậy? Em muốn chịu phạt thay cho nó hả? Lục Triều Dương nhướng mày Ừ, cứ xem ở việc anh ta đã gọi em một tiếng chị dâu, vậy thì cô cũng chịu phạt cho anh ta vậy. Anh nở một nụ cười thâm ý. Ồ, vậy thì anh sẽ thỏa mãn em. Nghe thấy anh đã đồng ý với yêu cầu của mình. Đường học sở nhẹ nhàng thở ra, Cũng cười cực kỳ vui vẻ Lúc này cô còn không biết trừng phạt đối với mình Sẽ là cái gì Với lại nó sẽ mang đến hậu quả gì cho cô Đường Ngọc Sở muốn ăn món ăn Do Lục triều Dương tự tay làm Cho nên là Lục triều Dương kêu cô Ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm Với bọn người Tiêu Tiêu và Thanh Chiêu Còn mình thì trực tiếp đi vào trong bếp Bắt đầu chuẩn bị món ăn Ứng Tiêu Tiêu thăm dò nhìn về phía phòng bếp Ánh mắt lại chạm phải bóng dáng đang bận rộn Chợt chợt lắc đầu Wow đường Ngọc Sở Là cậu cả nhà họ Lục, là tổng giám đốc của công ty giải trí Hoàng Đình. Vậy mà lại vào bếp, nói ra thì cũng không có ai tin đâu. Có phải là cảm thấy rất kỳ diệu không? Đừng học sở truy hỏi. Đây đâu chỉ là kỳ diệu chứ, quả thật là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ứng tiêu tiêu cảm khái, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Chiêu. Lục Thanh Chiêu, anh có biết nấu ăn không? Làm gì? Lục Thanh Chiêu tức giận, nâng mắt lên nhìn cô ấy. Vừa vặn nhìn thấy được vẻ thở ơ trong đôi mắt của cô, bên môi chậm rãi hiện ra nụ cười tà mị Hừm, đột nhiên lại hỏi ông đây vấn đề này Có phải là nếu như ông đây trả lời Biết thì cô sẽ muốn gả cho tôi Có phải không? Trong nháy mắt, ứng tiêu tiêu ngốc lặng Nhưng mà vẫn rất nhanh liền khôi phục lại Ghét bỏ nhăn mặt, nói lại Lục Thanh Chiêu Sao anh lại có thể tự luyến như vậy chứ? Chẳng lẽ mỗi một cô gái nào hỏi anh câu này Đều muốn gả cho anh ấy hả? Đương nhiên rồi, lục Thanh Chiêu trả lời cũng không khách khí Ứng tiêu tiêu liếc mắt nhìn anh ta một cái Vậy thật ngại quá Tôi không có hứng thú Lục Thanh Chiêu nhướng nhướng mày, không nói gì. Hai người bọn họ đấu võ mồm với nhau, sao mà lại trông đáng yêu đến vậy? Nhìn một chút, khóe miệng của đường Ngọc Sở cũng không nhìn được mà lộ ra một nụ cười nhẹ. Ứng tiêu tiêu ở bên cạnh, nhìn thấy Lục Thanh Chiêu không nói gì nữa, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp đó nhìn về phía đường Ngọc Sở rồi hỏi. Ngọc Sở, nếu như cậu không có chuyện gì, vậy tại sao cả buổi tối cũng không có tin tức vậy? Tớ bị bỏ thuốc, may mắn là có người cứu được, sau đó buổi sáng mới tỉnh dậy. Mẹ kiếp! Thế cô bị bỏ thuốc, Ứng Tiêu Tiêu nhịn không được mà chửi câu thô tục. Bọn người Tô Nhã An cũng chỉ có thể làm ra mấy cái chiêu trò hạ lưu như thế này. Ứng Tiêu Tiêu tức giận, sau đó quay đầu nói với Lục Thanh Chiêu, "Lục Thanh Chiêu, hôm nào đó tôi sẽ làm mấy liều thuốc, chúng ta để cho Tô Nhã An cũng biết được mùi vị bị hạ thuốc là như thế nào. Tốt nhất là cái loại thuốc có tính chất mãnh liệt để cho cô ta sống không bằng chết." Trong mắt của Lục Thanh Chiêu hiện lên một tia tàn nhẫn, nhìn cái vẻ mặt liều mạng xuất hiện ở trên gương mặt của bọn họ. Đường Ngọc Sở nhịn không được mà run lẩy bẩy, nhanh chóng nói, thật ra thì chúng ta cũng có thể đổi một cách khác để mà đối phó với cô ta, không được, chúng ta phải lấy của người trả lại cho người. Đồng ý, Lục Thanh Chiêu giơ tay lên, Đường Ngọc Sở thở dài một tiếng, hy vọng là sau này tôi sẽ không chọc đến hai người các cậu, nếu không thì kết quả của tôi chắc chắn sẽ rất tồi tệ. Tô Nhã An rõ ràng chính là kẻ thù, nhưng mà lúc này cô nhịn không được mà âm thầm thương tiếc cho kẻ thù sẽ không đâu. Ứng Tiêu Tiêu đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cánh tay của cô, thân mật dựa đầu lên trên vai của cô. Sao tớ có thể nỡ được chứ? Đừng Ngọc Sở bật cười thành tiếng, nhẹ nhàng đẩy đầu của cô ấy ra. Đừng có mà nói mấy cái lời như vậy, nếu như tớ giành người đàn ông của cậu, cậu sẽ không nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đâu. Wow, Đừng Ngọc Sở cậu thật là tham lam quá đi thôi. Cậu đã có một ông chồng cực phẩm là tổng giám đốc lục rồi, vậy mà còn nhớ thương người đàn ông của tớ nữa. Biết là cô đang nói đùa, biểu cảm của ứng tiêu tiêu cố ý làm cho rất khoa trương. Người đàn ông sau này của cô chắc chắn sẽ không ra cái thể thống gì. Chị dâu mới là không thương nhớ đâu. Lục Thanh Chiêu chửi thầm một bên. Lục Thanh Chiêu. Ứng tiêu tiêu cầm lấy cái gối ở trên ghế sofa, giả bộ như là muốn ném về phía lục Thanh Chiêu. Người kia liền nhanh chóng dưa tay lên, ngăn cản ở trước mặt, ở trong miệng la hét. Ứng tiêu tiêu, không phải là bây giờ chúng ta nên hỏi chị dâu rốt cuộc là ai đã cứu chị ấy ra sao? Ứng tiêu tiêu sừng rốt một chút, lập tức không kịp phản ứng, nhanh chóng quay đầu hỏi Đường Ngọc Sở. Ngọc Sở, rốt cuộc là ai đã cứu cậu vậy? Đường Ngọc Sở nhìn cô ấy một chút, lại nhìn Lục Thanh Chiêu một chút, sau đó chậm rãi phun ra hai từ ở trong miệng, ngôn húc. Hả? Ngôn húc nào? Ứng tiêu tiêu nhíu mày. Sao cái tên này nghe lại quen tai như thế nhỉ? À, Ứng tiêu tiêu đột nhiên hét lên, dọa đến nỗi Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu cũng cảm thấy rồi phải che cái lỗ tai mình lại. Ngọc, Ngọc Sở, có phải là ngôi sao ngôn hục hay không?" Ứng Tiêu Tiêu kích động nắm lấy tay của Đường Ngọc Sở, trong ánh mắt mong chờ của ấy trả lời, Đường Ngọc Sở nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, là anh ta đó." "Hả?" Ứng Tiêu Tiêu lại hét lên một tiếng. "Ứng Tiêu Tiêu, cô bị bệnh hả? Kêu lớn như vậy để làm cái gì?" Lục Thanh Chiêu bất mãn quát cô ấy, nhưng mà cô lại ngơ ngẩn như không nghe thấy, hỏi Đường Ngọc Sở dồn dập, "Có phải là cái anh đẹp trai trên tivi không?" Tính tình như thế nào? Anh ta đã có bạn gái chưa vậy? Anh ta thích con gái như thế nào? Anh ta... Thôi. Đường Ngọc Sở đưa tay ngăn cản không cho cô ấy tiếp tục nói nữa. Thật sự là sắp bước đến điên rồi. Đây chính là biểu hiện của Phan Cuồng Hả. Đường Ngọc Sở thở dài, rất là bất đắc dĩ mà nhìn cô ấy. Anh ta rất đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, tính tình cũng rất tốt. Về phần anh ta có bạn gái hay không thì thích cô gái như thế nào? Nhưng chuyện này thì tha thứ cho tớ, tớ không thể mà trả lời được, bởi vì tớ căn bản cũng không biết gì. Ồ, ứng tiêu tiêu thất vọng hạ vai xuống, còn tưởng rằng mình biết được gì đó. Chuyện tình cảm của nam thần của mình thật sự là vui mừng hụt một trận rồi. Nhìn cái bộ dạng mất mát của cô, Lục Thanh Chiêu chỉ sợ thiên hạ không loạn, cười hì hì bổ sung thêm một đau. Ứng ma nữ, dạng con gái giống như cô tuyệt đối là không phải là cái loại hình mà ngôn húc thích đâu. Lục Thanh Chiêu, lần này Lục Thanh Chiêu quả thật là đã chọc ứng tiêu tiêu phát điên, hai người bọn họ bắt đầu màn trình diễn người chạy ta đuổi. Đường Ngọc Sở thì bất lực cười cười, cảm thán nói, thật sự là một đôi oan gia mà. Lúc này trong không khí đã thoang thoảng mùi hương của vị đồ ăn, trong bụng của cô lại reo lên âm thanh đói bụng. Cô nhìn hai người không thể nào mà bình tĩnh, trong một thời gian ngắn, cô đứng dậy bước chân nhẹ nhàng đi vào trong phòng bếp. Lục Điều Dương vẫn còn đang bận rộn vừa điều chỉnh món tôm cà sốt chua vừa vài quan sát món kho tổ ở trong nồi, thèm quá đi thôi hả? Đường Ngọc Sở đi đến đứng ở bên cạnh anh, hít một hơi thật sâu, cười nhẹ nhàng nhìn anh, anh nở nụ cười hỏi, đói lắm hả? Còn ổn. Đường Ngọc Sở cầm tạp dề đi qua giơ mặc vào, để em giúp anh. Lục Triều Dương cũng không từ chối, vậy em đi rửa sạch hành cho anh đi rồi cắt thành lát nhỏ. Tuân mệnh trưởng quan. Đường Ngọc Sở ngịch ngợm làm một tư thế đứng nghiêm chào. Lục Triều Dương nhẹ nhàng cười trong đôi mắt đen thăm thú, tràn đầy ý cười sáng lạn như là ánh sao trên trời, rất xinh đẹp. Lúc này, Đường Ngọc Sở không khỏi có chút ngây ngất. Từ trong phòng bếp đi ra đến ở bên ngoài, chỉ có âm thanh nổi giận đùng đùng của Tiêu Tiêu kéo suy nghĩ của cô lại. Cô nhìn vào trong mắt đen thăm thú của anh, lập tức quay đi. "Em đi rửa hành đây." Cô cầm lấy hành, hơi có vẻ vội vàng mà xoay người đi đến bên cạnh bồn nước. Thấy cái bộ dạng thẹn thùng của cô, Tâm tư nhốn nháo, nếu như không phải là bây giờ, ở trên tay không tiện, anh nhất định sẽ kéo cô vào trong ngực, hung hăng mà hôn cô. Ánh mắt từ người đàn ông phía sau lưng, quả thật quá nóng bỏng. Trong lòng của đường ngọc sở hoảng hốt, không cẩn thận, gấp hành làm đôi. Đồ ăn mới chuẩn bị xong xuôi, hai cái tên to xác như con nít đó, nghe thấy sắp được ăn cơm, lập tức buông bỏ ân oán với nhau, vội vàng đi vào trong phòng ăn. Thơm quá đi hả? Ứng tiêu tiêu thốt lên một tiếng. Lúc nhìn thấy món ăn ở trên bàn, hai mắt tỏa sáng. "Oa, wow, nhìn hấp dẫn quá." Nói xong, cô cầm lấy đũa muốn gắp một con tôm, nhưng mà ở bên cạnh có một đôi đũa đã kẹp lấy đôi đũa của cô lại. Cô thuận tiện theo đôi đũa kia mà nhìn sang, chỉ nhìn thấy Lục Thanh Chiêu cười ha ha một tiếng. "Ứng Ma nữ, đây là không phải là nhà của cô, phải chú ý đến lễ nghĩa khi mà ăn cơm." Lục Thanh Chiêu hét lên. Ứng Tiêu Tiêu cầm đũa liền muốn đâm về phía anh. Lúc này, Đường Ngọc Sở đã bưng cơm tới. Mới nói, thôi được rồi, hai người các cậu cứ ăn cơm đi, đừng có làm ồn nữa. Nếu không thì tớ cũng không cho hai người ăn thức ăn do Triều Dương làm đâu. Nói ra câu này cũng rất có tác dụng, hai người bọn họ đều đã ăn phần lại. Đường Ngọc Sở đặt một chén cơm lên trước mặt của mỗi người. Cảm ơn chị dâu. Cảm ơn Ngọc Sở. Hai người bọn họ trăm miệng một lời nói lời cảm ơn, cực kỳ là ăn ý. Đường Ngọc Sở cười lắc đầu, sao cô lại cứ có cảm giác mình giống như là một người mẹ đang chăm sóc cho hai đứa con nhỏ. Đừng có đứng nữa, ngồi xuống ăn cơm đi. Lục Triều Dương đi ra từ trong phòng bếp, nhìn thấy cô vẫn là đang đứng đấy, thì liền đi đến ôm cô, lại trên bàn ăn rồi ngồi xuống. Lục Triều Dương cao mày nhìn hai người ở phía đối diện, như là bị bỏ đói lâu ngày. Hai người có thể ăn cơm đàng hoàng một chút có được hay không? Ờ, tại là món ăn do anh làm quá ngon đi. Lục Thanh Chiêu nuốt cơm ở trong miệng xuống, hơi kích động mà nói. ừm, bởi vì ở trong miệng của ứng tiêu tiêu đang chất đầy đồ ăn, cho nên là cũng chỉ có thể gật đầu biểu thị mình cũng có ý này. Lục Triều Dương xám mặt lại, cuối cùng cũng không nhìn bọn họ nữa mà động tác rất nhanh, gắp một đống đồ ăn đặt vào trong cái đĩa ở trước mặt của Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở nhìn những món ăn đã cạn dần mà nhìn anh gắp thức ăn cho mình, khóe miệng cong lên, cái này là coi cô thành heo mà cho ăn hay sao vậy? Ăn nhanh đi, không phải là em đói bụng à? Nghe vậy, Đường Ngọc Sở ngoan ngoãn cầm đũa yên lặng ăn cơm. Lục Thanh Chiêu và ứng Tiêu Tiêu ăn cơm xong, Còn chưa kịp nghỉ xả hơi thì đã bị người ta ra lệnh đuổi khách. Ăn uống xong rồi thì nên đi đi. Giọng nói của lục triều dương lạnh nhạt, nghe không ra một tia cảm xúc nào. Nên ăn thì cũng đã ăn, nên uống thì cũng đã uống. Mà Ngọc Sở thì cũng đã bình an về nhà. về thì cô ấy cũng không có lý do mà mặt dày tiếp tục chờ đợi ở đây nữa. Quấy rầy không gian riêng tư của hai vợ chồng bọn họ. Thế là ứng tiêu tiêu rất thức thời mà nói. À đương nhiên đương nhiên tôi đi ngay đây. Nói xong, cô ấy phất phất tay với cả Đường Ngọc Sở, rồi cầm lấy túi sách của mình và rời đi, không hề lưu luyến một chút nào. Triều Dương, nhìn thấy người bạn tốt của mình bị đuổi đi, Đường Ngọc Sở hơi bất mãn mà trừng mắt nhìn Lục Triều Dương. Nhưng Lục Triều Dương lại không thấy trột dạ, đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn Lục Thanh Chiêu, vẫn còn chưa đi. Cậu thì sao? Em muốn nghỉ ngơi một chút đã, ăn no quá, đi như vậy, đau dạ dày Lục Thanh Chiêu ở lên một cái, hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt không vui của anh cả đang nhìn mình. Vậy thì đi rửa bát đi rồi hãng về. Dứt lời cũng không để cho anh ta kịp phản ứng. Lục triều Dương lôi kéo cánh tay của đường ngọc sở trực tiếp đi lên lầu. Anh, tại sao em lại phải đi rửa chén chứ? Lục Thanh Chiêu vừa nghe thấy mình phải đi rửa bát thì liền uất ức quay người nằm ở trên ghế sofa hét lên với hai người đang đi lên trên lầu. Cậu cũng có thể không rửa nhưng mà lần sau cậu cũng đừng hòng mà ăn món ăn do tôi làm nữa. Lục triều Dương cũng không thèm quay đầu lại mà trả lời. Cùng với việc không thể ăn món ăn do anh cả mình làm, anh ta vẫn là thích rửa chén hơn. Lục Thanh Chiêu cục đầu xuống, nhận mệnh lệnh và đi vào trong phòng bếp. Anh làm như vậy có quá đáng hay không? Đường Ngọc Sở không nghĩ đến, anh lại mở miệng kêu tiêu tiêu. Và Thanh Chiêu đi về. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô, đôi môi mỏng câu lên. Anh không cảm thấy quá đáng. Bởi vì anh muốn ở riêng với em, thì bọn họ nên phải đi rồi. Đường Ngọc Sở mấp máy môi khẽ thở dài cuối cùng cũng không nói gì nữa. Ngày hôm sau, Đường Ngọc Sở đến thời Thụy làm việc, cô biết Lâm Thành đã xảy ra chuyện, nghe nói là phát hiện anh ta ở khách sạn, lúc bị phát hiện thì đã hôn mê, ở thân dưới không ngừng chảy máu, nói là anh ta đã bị phế, cả một đời này cũng không thể nào mà nối dõi được. Đây chính là ác giả ác báo đúng không? Đường Ngọc Sở thở dài. Khách sạn đó chính là nơi tổ chức buổi tiệc và buổi họp báo cho việc khởi quay thanh phi truyền, nếu như đoán không sai, Tối ngày hôm đó cô đã bị bỏ thuốc, chắc chắn cũng là có liên quan đến Lâm Thành. Vậy anh ta xảy ra chuyện lớn như vậy có liên quan gì với Ngôn Húc hay không? Nghĩ đến người đàn ông dịu dàng hôm đó, cô bị suy nghĩ này của mình chọc cho buồn cười. Mặc dù nhìn Ngôn Húc lạnh nhạt, nhưng mà chắc chắn lòng của anh cũng sẽ không trở nên độc ác như vậy đâu. Tiếng tăm của Lâm Thành ở trong giới giải trí vốn đã không tốt, không biết đã nhúng chàm bao nhiêu thiếu nữ ngây thơ, đồng thời cũng gây thù chuốc oán với không ít người. Vậy cho nên mới có người, bởi vì hận thù mà ra tay với anh ta cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Cho nên chắc chắn là không có liên quan đến ngôn húc. Thật ra thì càng làm cho Đường Ngọc Sở cảm thấy buồn cười. Chính là kể từ buổi tiệc tối ngày hôm đó, Tô Nhã An vẫn luôn xin nghỉ phép, nói là thân thể không thoải mái. Nhưng mà cô biết chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Nhìn thấy Lâm Thành xảy ra chuyện, trong lòng của Tô Nhã An và Bùi Hàng Phúc còn có Cố Ngọc Lam chắc chắn là sợ muốn chết đi được sợ là mình cũng sẽ có một kết quả giống như Lâm Thành. Đường Ngọc Sở không khỏi chờ mong nếu như mà Tô Nhã An nhìn thấy mình thì sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Sợ hay là không sợ đây? Biệt thự nhà họ Bùi, trong phòng khách to như vậy lại được bao trùm bởi nỗi lo lắng, ngột ngạt khiến cho người ta không thở nổi. Hằng Phúc, trước đó nhà họ Bùi đã xuất hiện nguy cơ lớn như vậy là do chị ấy đã thuyết phục vị giám đốc của ar bọn họ mới đồng ý hỗ trợ mà chị vào thời thụy cũng đã giúp cậu đối phó với đường ngọc sở. Có điều là bây giờ xem ra chị không thể tiếp tục kéo dài được nữa rồi. Lúc mà tôi nha an nhắc đến đường ngọc sở, trên mặt rõ ràng hiện lên một nét hoàng sợ. Chị họ, chuyện lần này chị cũng có phần, chị lại đi thẳng một mạch như vậy, để tôi và người nhà họ bùi biết phải làm sao bây giờ. Bùi Hằng Phúc không ngờ đến cô ta vì bảo vệ cho mình mà bỏ mặc nhà họ bùi, lập tức sinh lòng oán giận, bất mãn trừng mắt nhìn cô ta. Đúng vậy đó chị. Làm người không nên như vậy, bây giờ chúng ta là người trên cùng một con thuyền. Nếu như mà chị muốn xuống sớm hơn, vậy thì chị cũng đừng trách bọn em sẽ làm cho lật thuyền. Cố Ngọc Lam ở một bên phụ họa, trong giọng nói đe dọa và uy hiếp. Các người, Tô Nhã An tức giận nhìn bọn họ chầm chầm. Rõ ràng là người cùng một nhà, vào thời điểm này lại có mâu thuẫn với nhau, làm người không vì mình mà trời tru đất diệt. Cho nên là cách làm này của Tô Nhã An cũng không sai, nhưng mà bây giờ xem ra quả thật là cô ta đi không được nữa rồi. Trước đó có Tần Mạn Đi, bây giờ có Lâm Thành, các người còn muốn tôi tiếp tục đối phó với đường ngọc sở sao? Nghĩ đến kết cục thê thảm của Lâm Thành, sau lưng Tô Nhã An lạnh toát, cả người không tự chủ mà phát run. Đúng vậy, cô ta đáng sợ, cô ta sợ hãi mình sẽ giống như Lâm Thành rơi vào một kết cục thê thảm. Sao buổi Hằng phúc và Cố Ngọc Lam lại không sợ cho được. Nhưng mà sau khi bọn họ sợ hãi thì cũng hiểu rõ được một chuyện. Đó chính là đường ngọc sợ. Chưa được tiêu diệt thì bọn họ cũng sẽ không có một ngày sống trong cảm giác bình an được. Mà rất có thể sẽ sống trong cảm giác hoảng sợ cả một đời. Chị họ, đường ngọc sợ giống như một quả bom hẹn giờ. Không chừng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào. Cả chị và tôi đều không thể tránh khỏi. Bây giờ cách tốt nhất đó chính là để cho cô ta trở thành... Một viên đạn lép Để cho cô ta muốn nổ cũng không nổ được Trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lùng Bùi hàng phúc âm trầm nói Vậy các người muốn làm gì Tô Nhã An hỏi Cô Ngọc Lam nghiêng người qua Lấy một phần tài liệu từ trong túi sách của mình Đưa cho Tô Nhã An Chị họ, chị xem cái này một chút đi Tô Nhã An nhìn cô ta một cái Sau đó nhận lấy phần tài liệu lật ra xem Lúc nhìn thấy nội dung ở bên trong Thì dương mắt kinh ngạc Nhìn về phía cô Ngọc Lam Giấy chuyển nhượng cổ phần Ừ, bên môi của cô Ngọc Lam lộ ra một nụ cười đắc ý Đây là 41% cổ phần của đường Tùng Ở đường Thị Bây giờ tất cả đều là của em Tuần sau hội đồng quản trị sẽ tổ chức một cuộc họp Em sẽ là chủ tịch của đường Thị Cho nên Tô Nha An không hiểu Trọng điểm mà cô ta đang nói là nằm ở đâu Thứ mà đường Ngọc Sở quan tâm nhất Đó chính là đường Thị Chỉ cần đường Thị trở thành của em Vậy thì cô ta chắc chắn sẽ cảm thấy hỗn loạn ở trong lòng Cộng thêm với việc đường Tùng đã rời khỏi thế giới này, đến lúc đó cô ta sẽ không chịu nổi một kích. Nghĩ đến việc cô ta có thể hung hăng, dẫm lên người đường Ngọc Sở ở dưới chân. cố Ngọc Lam liền không nén được kích động, cái ngày mà cô ta chờ đợi đã sắp đến rồi. Sau khi mà Tô Nha An nghe xong thì chỉ trầm ngâm trong chốc lát, sau đó hỏi, Hằng Phúc, cậu cảm thấy như thế nào? Tôi thì tôi cảm thấy có thể là thực hiện được, dù sao thì chúng ta cũng chỉ có cơ hội này mà thôi cho nên là nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, quyết không thể thất bại. Chỉ cần loại trừ được ngọc sở, vậy thì thế giới của bọn họ liền có thể khôi phục lại cái trạng thái hòa bình và hạnh phúc. Bùi hạnh phúc suy nghĩ như vậy. Vậy thì được rồi, Tô Nha An nhẹ nhàng gật đầu, xem như là đồng ý cách làm của bọn họ. Đã không thể thoát thân, vậy cũng chỉ có thể càng lún sâu hơn mà thôi. Chỉ có thể cầu mong lần này có thể thuận lợi như là của Ngọc Lam đã nói như vậy. Thế cô ta đã đồng ý, Bùi Hằng Phúc và Cố Ngọc Lam âm thầm nhìn nhau cười một tiếng, lần này bọn họ nhất định sẽ giành phần thắng. Thuốc mà Cố Ngọc Lam dùng để mà hại ba là được nhập từ nước ngoài, sau khi mà Triều Dương cố gắng điều tra thì rốt cuộc cũng đã điều tra ra được một manh mối rất quan trọng. Thuốc đó là một loại thuốc mới được do trung tâm phát minh nghiên cứu tư nhân của Mỹ điều chế ra, mới được thử nghiệm ở trên động vật, còn chưa từng thử nghiệm ở trên người nhưng mà cho dù là thuốc vẫn chưa được thử nghiệm ở trên người nhưng mà nó vẫn được buôn bán ở chợ đen mà cô Ngọc Lam thì mua được từ ở chợ đen về phần tại sao cô Ngọc Lam biết có sự tồn tại của cái loại thuốc này cái này cũng chỉ có một mình cô Ngọc Lam mới biết được rõ ràng Đường Ngọc Sở ngồi trên chiếc ghế sofa liếc nhìn tài liệu điều tra lông mày nhíu chặt vẻ mặt hơi ngương trọng sau khi mà xem xong cô ngẩng đầu lên nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở trước cửa sổ sát đất Triều Dương Vậy phải làm sao mới có thể cứu được ba mẹ em đây? Lục Triều Dương xoay người lại, đôi môi mỏng khẽ mở. Anh đã liên lạc với trung tâm phát minh nghiên cứu kia rồi, mà bọn họ cũng đã đồng ý để mà chế tạo ra thuốc giải. Nghe vậy, trên mặt của đường Ngọc Sở có nét vui mừng. Thật sự hả anh? Ừ, thật sự. Đường Ngọc Sở bỏ tài liệu xuống, đứng dậy bước nhanh đi qua ôm lấy anh. Triều Dương, có anh thật sự là rất tốt. Cô thì thầm ở trong ngực của anh. Kể từ khi ba cô hôn mê đến ngày hôm nay, lo lắng và sợ hãi ở trong lòng của cô, kể từ giây phút biết được ba mình có thể được cứu, cô đã nhận được sự an ủi. Mà đây là điều mà do Triệu Dương đã cho cô. Nếu như không có anh, cô không dám tưởng tượng được mình sẽ trở nên bất lực và sợ hãi đến cỡ nào. Ghi đến điểm này, bàn tay đang ôm lưng của anh, không khỏi mà nắm chặt lại, chôn đầu thật sâu vào trong ngực anh, trong mũi tràn ngập hương vị mát lạnh thuộc về riêng anh. Lòng của cô căng đầy, mũi nhịn không được mà chua xót nước mắt nóng hổi tràn ra khỏi mi mắt. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng nước nở trầm thấp, sắc mặt của lục triều dương hơi rét lạnh. Trong đôi mắt sâu thẳm mang theo đau lòng, anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, dịu dàng nói. Đừng khóc, mọi chuyện không tốt đều sẽ trôi qua thôi. Ừ, đều sẽ trôi qua. Cô khóc không thành tiếng ở trong ngực anh. Lâm Thành giữ lại được một cái mạng nhưng mà nghề nghiệp dùng để nuôi sống anh ta đã đi đến cuối con đường. Ngày hôm sau khi mà Lâm Thành xảy ra chuyện, Đường Hải lập tức lên tiếng loại trừ Lâm Thành, đồng thời cũng làm sáng tỏ mình không có bất cứ liên quan gì đến Sikandan nhiều năm qua của Lâm Thành, đều là do tác phong của Lâm Thành có vấn đề. Chuyện mà Đường Hải làm quả thật chính là đang sát muối lên vết thương của Lâm Thành, quan hệ hợp tác nhiều năm như vậy nhưng lại dừng ở một tờ tuyên bố như thế. Điều này khiến cho khán giả không khỏi mà xôn xao. Việc quay Thanh Phi truyền của Đường Hải cũng không bởi vì chuyện của Lâm Thành mà dừng lại. Đường Hải dùng một cái giá cao để mà tìm được một đạo diễn nổi tiếng nào đó ở trong nước để mà cứu cục diện. Cho nên bộ phim vẫn được khởi quay như bình thường. Hà bộ phim này còn chưa có quay, mà đã xảy ra chuyện như vậy. Chắc là bộ phim này có độc rồi. Sau khi mà Tống An Kỳ xem hết tin tức thì lại phát biểu một bình luận, cũng không tính là bình luận. Đừng Ngọc Sở cười gượng. Trọng điểm quan tâm của cậu, thật sự là không giống như người bình thường nha. Bình thường sẽ làm mắng chửi đường hải không có đạo đức, hoặc là đáng thương cho đạo diễn nào đó, hoặc là mắng Lâm Thành bị trừng phạt là đáng đời. Sao đến chỗ của cô ấy lại biến thành bộ phim này có độc? Chẳng lẽ là không đúng hả? Tống An Kỳ nhách bôi. Ngày hôm đó cậu cũng đến hiện trường buổi họp báo khởi quay. Cậu xem khí thế, lớn biết bao nhiêu. Nhưng mà kết quả thì sao đây? Lâm Thành... Nói đến đây Tống An Kỳ thở dài cả đời của anh ta xem như đã bị hủy rồi Sao vậy cậu thương anh ta hả Đường Ngọc Sở nói đùa Tống An Kỳ lại vội nói Ai mà thương hại anh ta cơ chứ Kết cục của mấy cái tên dê sòm không phải nên đáng như vậy hay sao Vậy cậu than thở cái nỗi gì Chẳng qua là tớ cảm thấy một người đàn ông sống tạm bợ giống như là anh ta cũng không có gì là hay cả Nghe lời nói của cô ấy Đường Ngọc Sở nhịn không được mà bật cười Lấy cái mặt dài vô sỉ của Lâm Thành mà xem Anh ta không cảm thấy đây là sống tạm bỡ Ngược lại sẽ cảm thấy ông trời đã đóng một cánh cửa của anh ta Thì lại chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa khác cho anh ta Ồ, oh, Tống An Kỳ nhăn mày. Ý của cậu là gì? Đừng ngọc sợ mỉm cười Chó sẽ không đuổi đớp ấy Hừm, anh ta thật sự là không sợ chết à? Tống An Kỳ lập tức cảm thấy Sao người lúc đó đã ra tay Lại không trực tiếp diệt anh ta luôn Tránh khỏi gây tai họa cho con gái nhà người ta Đừng ngọc sợ cười cười Khóe mắt liếc nhìn về phía Linda đang đi tới. Cô nhanh chóng nói với Tống An Kỳ. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Trở về làm việc đi. Giám đốc cũng đã đến rồi. Tống An Kỳ quay đầu lại. Đúng lúc nhìn thấy Linda đã đến gần. Cô ấy vội vàng đứng lên chào. Giám đốc, Linda vẫn là nghiêm túc như cũ. Nhưng mà khóe môi đã mang theo một nụ cười. Như có như không. Nhẹ nhàng gật đầu với Tống An Kỳ. Ừm. Tống An Kỳ nhìn đường ngọc sở. Sau đó nhanh chóng trở về vị trí của chính mình. Sao rồi giám đốc? Đường Ngọc Sở đứng dậy Linda do dự một chút mới chậm rãi lên tiếng Phía cấp cao của công ty Có đề ý để cô vào đoàn làm phim Phanh phi truyền Quay một đoạn video Cố Ngọc Lam kính nghiệp Sau đó đăng lên trên mạng Để mà cho bọn họ khen thưởng Cố Ngọc Lam Để có thể đạt tới nhiệt độ bùng phát Cái này vừa nghe xong Thì liền biết là lại đang nhằm vào cô Trong lòng xuất hiện một loại cảm giác bất lực Đường Ngọc Sở đưa ra sự phản đối ngay sau cùng Có thể để cho phóng viên cấp dưới của tôi đi có được không? Không được, Linda lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Đây là do Tổng Giám Đốc tôi đã ra lệnh. Tôi biết là Tổng Giám Đốc tôi làm như vậy là gây khó dễ cho cô. Nhưng mà nếu như cô cứ cố chấp không đi, cô ta cũng sẽ dùng những cách khác để mà đối phó với cô. Có đôi khi nhất thời chịu oan ức chính là vì để cho con đường của chúng ta có thể đi được càng xa càng ổn định. Cô nói xem có đúng hay không? Linda hiếm hoi khi nói nhiều như vậy. Trong câu chứ đều là quan tâm đối với cô. Đường Ngọc Sở nở nụ cười. Ừ, cảm ơn cô. Linda hài lòng cười cười, sau đó vỗ vai của cô dặn dò. Vào đoàn làm phim phải cẩn thận một chút. Ừ, tôi biết rồi. Tô An đã để cô vào đoàn làm phim thì chắc chắn phải có cái gì đó đang chờ đợi cô. Như vậy thì có hay sao? Cho đến bây giờ cô cũng chưa từng e ngại. Địa điểm quay của Thanh Phuy Truyền là ở Thanh Sơn, phim trường lớn nhất cả nước. Thanh Sơn là cách thành phố Bắc Ninh hơn 1.000 cây số, cho nên lần này xem như là đi công tác. Đường Ngọc Sở nghiêm túc lau ống kính của máy ảnh, vừa nhìn thấy cô thì Tống An Kỳ liền đi tới. Ngọc Sở, Thanh Thành cách thành phố Bắc Ninh xa như vậy, cậu xác định một mình cậu vẫn ổn chứ? Trong lòng của Tống An Kỳ hơi lo lắng, trời cao hoàng đế ở xa, xa như vậy nếu như xảy ra chuyện gì, thật sự là không biết phải làm sao. Đường Ngọc Sở cũng không ngẩn đầu lên mà trả lời, tớ không có đi một mình. Lục Thanh Chiêu phải đi với tớ Chỉ có một mình anh ta cũng không có được đâu nhỉ Hơn nữa anh ta là một người đàn ông Có một số việc cũng không có tiện mà Đường Ngọc Sở bị lời nói của cô chọc cười Động tác ở trong tay cũng dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô ấy Vậy có cần phải phái thêm Một người đi theo giúp tớ hay không Tống An Kỳ bất mãn lẩm bẩm. Tớ đây là quan tâm cậu mà Cậu còn cười nhạo tớ nữa Đường Ngọc Sở nhướng mày cười nói An Kỳ tớ biết là cậu quan tâm cho tớ Lần này tớ đi hả Trong lòng của tớ cũng đã có tính toán rồi. Những chuyện mà mình không thể tránh được. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Cứ thuận theo tự nhiên đi. Hơn nữa, cô cũng sẽ không có cảnh giác. Giống như buổi tiệc lần trước. Sẽ đề phòng nghiêm ngặt. Tuyệt đối không để cho cô Ngọc Lam có cơ hội lợi dụng. Tâm trạng của cậu cũng tốt quá ha. Tống An Kỳ cũng không biết nên làm mừng hay là nên đau lòng cho cô đây. Một người vốn ngây thơ trải qua khoảng thời gian biến cố này lại trở thành một người ổn trọng không sợ hãi như vậy. Nói thật thì đó cũng không phải là một chuyện tốt. Thời tiết ở phía Nam luôn luôn thay đổi, lúc này còn trời quang mây tạnh, nhưng mà bây giờ lại mưa rơi tầm tã. Đường Ngọc Sở ngồi vị trí gần cửa sổ trong quán cà phê, nhìn người đi đường ở bên ngoài vội vã bởi vì sắc trời, vẻ mặt ấm áp không màng danh lợi. Leng keng, đột nhiên vang lên âm thanh phá hủy sự yên tĩnh của cô. Quay đầu nhìn lại, người đàn ông mang theo chiếc mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang đang đứng ở trước mặt cô. Cô bất ngờ một chút, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, lộ ra một nụ cười sán lạn. Anh hôn. cô vừa mới xuống máy bay, thì đã nhận được điện thoại của trợ lý của anh ta, là anh ta muốn đi gặp cô. Đối với người có ơn cứu mạng mình, gần như là đường ngọc sở không hề do dự chút nào, trực tiếp đồng ý. Chị dâu, chị cũng quá không rẻ rạt rồi. Lục Thanh Chiêu nghe thấy cô đồng ý, lời mời của người đàn ông khác, nhìn không được mà thốt ra một câu, Sau đó còn nói, chỉ như thế này mà để cho anh trai em biết được, vậy thì chắc chắn là tiêu đời đấy. Đường Ngọc Sở tức giận, liếc mắt nhìn anh ta một cái. Cậu không nói, tôi không nói, thì ai mà biết chứ? Lục Thanh Chiêu không khỏi đen mặt. Ừm, anh không nói, có điều cũng không biểu thị, vệ sĩ đi theo ở phía sau, âm thầm bảo vệ cho bọn họ sẽ không nói. Trầm ổn và bình tĩnh, đây là ấn tượng đầu tiên khi mà Lục Thanh Chiêu nhìn thấy ngôn húc vào lần đầu tiên. Lúc mà Ngôn Húc nhìn thấy anh ta thì hơi sửng sốt một chút. Sau đó thì lễ phép gật đầu một cái, vẻ mặt xa cách lãnh đạm. Người đàn ông này rất không đơn giản. Đây là ấn tượng thứ hai của Lục Thanh Chiêu đối với anh ta. Đây là Lục Thanh Chiêu, em của tôi. Đường Ngọc Sở giới thiệu. Lục, một tia sáng nhanh chóng vụt qua trong đôi mắt anh ta. Khóe môi của Ngôn Húc như có như không cong lên. Em trai của Tổng Giám đốc Lục của Hoàng Đình. Lục Thanh Chiêu nhíu mày, đứng dậy vươn tay ra. Ừm. Tôi là em trai của anh ấy Xin chào Rất hên hạnh được quen biết anh Xin chào Tôi Ngôn Húc Ngôn Húc cầm tay của anh ta Nhưng mà rất nhanh liền buông ra Ngược lại nhìn về phía đường ngọc sở Trong ánh mắt liền trở nên dịu dàng Lục Thanh Chiêu thu tay lại Đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của anh ta đã thay đổi Trong lòng thầm kêu một tiếng không hay rồi Người đàn ông này là có ý với chị dâu Chỉ nghe thấy anh ta hỏi Dự định ở Thanh Thuần mấy ngày đấy Chắc cũng không mấy ngày đâu Quay xong thì liền trở về. Quay một video kinh nghiệp của cô Ngọc Lam cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian. Đương nhiên là cũng phải xem xem cô Ngọc Lam có làm khó cô hay không. Nghe thấy cô trở lại không được mấy ngày, ngôn húc hơi thất vọng một chút. Nhưng rất nhanh, liền khôi phục lại, giọng nói ôn hòa. Tối hôm nay tôi mời cô ăn cơm. Đừng Ngọc Sở mỉm cười lắc đầu. Không cần phải phiền toái, tôi đã đồng ý với Thanh Chiêu đi đến con đường ẩm thực nổi tiếng của Thanh Thành. Ý cười trên môi đã phai nhạt mấy phần, mặc dù là trong lòng rất thất vọng, nhưng mà Ngôn Húc cũng không miễn cưỡng cô. Vậy thì hôm nào hẹn gặp nhau vậy? Ừm, đừng Ngọc sở gật đầu mỉm cười. Hôm nào đó tôi mời anh, xem như là lời cảm ơn lần trước anh đã cứu tôi. Được, vậy tôi chờ lời mời của cô đấy. Ngôn Húc nhìn cô chăm chú, ở nơi sâu thẳm trong đôi mắt anh ta, đang ẩn chứa, từng tia từng tia dịu dàng. Lục Thanh Chiêu ở một bên im lặng quan sát Ngôn Húc trong lòng đã có đáp án. Ngôn Húc có ý xin phép nghỉ với đoàn làm phim để mà đi ra gặp cô, cho nên là không đợi bao lâu thì liền đi ngay, cũng giống như là lúc anh ta đến, những người khách ở trong quán cà phê cũng không chú ý đến lúc này có một ngôi sao lớn xuất hiện ở đây. Đường Ngọc Sở bưng ly cà phê ở trên bàn nhấp một ngụm. Lúc này ở bên cạnh lại truyền đến âm thanh mờ mờ, "Chị dâu, Ngôn Húc đó là thích chị." Phốc, cà phê vừa mới uống vào trong miệng liền phun ra ngoài. Đừng ngọc sở nhanh chóng, rút mấy tờ khăn giấy, lau vết dơ ở trước mặt, thuận tiện lau miệng, sau đó quay đầu không biết nên khóc hay nên cười, trừng mắt với lục thanh chiêu. Mắt của cậu bị mù nghiêm trọng như vậy hả? Nên đi khám đi. Lần đầu tiên mà cô và ngôn hút quen biết với nhau là vào lần trước anh ta cứu cô. Sao anh ta lại thích mình được chứ? Thanh chiêu này quả thật là nói chuyện không chớp mắt mà. Chị dâu, ánh mắt của anh ta nhìn chị là không đúng. Nói anh ta không thích chị thì em không có tin đâu. Lục Thanh Chiêu chật chật lắc lắc đầu Đừng ngọc sở sám mặt Vậy nếu như anh ta dùng ánh mắt mà nhìn tôi để nhìn heo Có phải là cậu cũng sẽ nói anh ta thích heo hay không Quả thật là phục anh ta luôn rồi Cũng chỉ là một ánh mắt như vậy Mà đã hiểu lầm ngôn hút người ta là thích cô Chỉ số y quy này cũng mệt quá đi Thế cô vẫn không chịu tin mình Lục Thanh Chiêu nhún vai Thôi bỏ đi coi như là em nhìn lầm Nói thì nói là như vậy Nhưng mà trong lòng vẫn là có cảm giác phòng vị đối với ngôn hút Anh cảm thấy cần phải để cho chị dâu tiếp xúc với anh ta mới được. Thế là anh ta lại bổ sung thêm một câu. Chị dâu, mấy ngày ở Thanh Thành, ngoại trừ lúc ngủ, thì chúng ta đều phải cố gắng ở cùng với nhau. Chị muốn gặp người nào cũng phải nói trước với em một tiếng. Em không muốn chuyện giống như ở buổi tiệc lần trước xảy ra một lần nữa đâu. Ngụ ý là cô muốn gặp ai thì cũng phải mang anh ta đi theo. Đường Ngọc Sở cũng không khỏi mà suy nghĩ nhiều. Rất thẳng thắn mà gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Lục Thanh Chiêu rất hài lòng gật đầu. Vậy thì ngày mai chúng ta đến đoàn làm phim đi. Đạo diễn chịu trách nhiệm Phi Thanh Truyền chính là một người nổi tiếng ở trong nghề, đồng thời tính tình cũng kém có tiếng đấy. Cho nên là ngày hôm sau Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu vừa mới đến đoàn làm phim liền nghe thấy đạo diễn đang mắng chửi người. Con mẹ nó, cô là heo hả? Ngay cả biểu cảm đau lòng cũng không có làm được. Diễn không có tốt thì cút đi cho tôi. Cũng đừng làm mất thời gian của đoàn làm phim và những người khác. Đường Ngọc Sở đi đến gần quan sát thì thấy Cố Ngọc Lam dịu dàng ngoan ngoãn cúi đầu, tùy ý để cho đạo diễn mắng cô ta. Đường Ngọc Sở còn tưởng mình nhìn lầm, nhìn không được mà mở to mắt ra, nhìn rõ ràng xem người phụ nữ đang mặc trang phục mãn thanh đó có phải là Cố Ngọc Lam hay là không. Dù sao thì tính tình kiêu ngạo đó của Cố Ngọc Lam, làm sao mà có thể ngoan ngoãn để cho người ta mắng mình được, nhưng mà cô không có nhìn lầm, người phụ nữ kia đúng là Cố Ngọc Lam. Đạo diễn lại mắng một trận nữa rồi mới từ từ im lặng, bắt đầu, quay lại từ đầu. Đường Ngọc Sở đứng ở phía xa nhìn biểu cảm của Cố Ngọc Lam, mi tâm chậm rãi nhíu lại, trong mắt chứa đựng vẻ không tin. Đã sớm biết kỹ thuật diễn xuất của Cố Ngọc Lam là chẳng ra làm sao, nhưng mà lại không biết sẽ kém đến tình trạng như vậy. Đây là một vai diễn như bình thường của Cố Ngọc Lam, Hoàng thượng chưa từng sủng hạnh cô ta, cho nên lúc này cô ta đang trông mong đau khổ chờ đợi Hoàng thượng ở trong cung của mình. Cho nên là thần sắc hẳn là nên cô đơn Mang theo yêu thương Phải diễn xuất thật là tự nhiên Nhưng mà cô Ngọc Lam diễn thì lại rất buồn cười Trông có vẻ như là đang giả vờ Cực kỳ mềm mại Làm cho người ta nhìn như thế nào cũng cảm thấy không thoải mái Cũng khó tránh đạo diễn sẽ tức giận Lần này đạo diễn thấy cô ta diễn hỏng Tức giận đến mức ném cả kịch bản Sau đó đứng dậy rời khỏi trường quay Mấy nhân viên đó Nhìn thấy tình hình thì nhìn nhau Không biết nên làm như thế nào Mà cô Ngọc Lam rõ ràng cũng đã bị sự tức giận của đạo diễn, dọa sợ lung túng ngồi trên ghế. Trợ lý Tiểu Ngãi ở một bên nhanh chóng đi qua lau mồ hôi, diễn ra trên trán thay cho cô ta, vừa an ủi cô ta. Chị Ngọc Lam, chị diễn rất khá, đạo diễn kia chỉ biết soi mói, không có chuyện gì thì lại đi gây sự, chứ không phải để ý ông ta đâu. Đến lúc đó cứ kêu Tổng Giám Đốc Bùi ra mặt giải quyết là được rồi. Hơn nữa, Tiểu Ngãi nghiêng đầu nhìn qua, liếc mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía sau nhân viên làm việc ánh mắt lạnh đi mấy phần đường ngọc sở đến rồi nghe vậy cô ngọc lam ngẩng đầu thuận theo tầm mắt của cô ta nhìn sang thì chỉ nhìn thấy đường ngọc sở đang cười cười khoác tay với cô ta vẻ mặt lập tức trầm xuống quét sạch cái cảm giác mất mát lúc nãy đứng dậy người đã đến vậy thì chúng ta đi chăm sóc đi thôi nhìn thấy cô ngọc lam đi tới bùi thanh chiêu nhỏ giọng ở bên tai đường ngọc sở cẩn thận một chút đi Đường Ngọc Sở liếc mắt nhìn anh ta nhẹ nhàng gật đầu Ở đây có nhiều người như vậy Cô Ngọc Lam cũng không dám quá mức trắng trợn đối xử với cô như thế nào nhưng mà cũng không thể mà không đề phòng Cô Ngọc Lam được tiểu ngãi đâng đỡ chậm rãi đi đến trước mặt Đường Ngọc Sở không có chút khách khí mà nhìn cô từ trên cao xuống âm dương quái khí nói Ai da Đường Ngọc Sở chứ không phải là quản lý à tại sao lại phải tự thân đến đây lấy tin tức vậy Đường Ngọc Sở cười lạnh ở trong lòng Rõ ràng là do cô ta và Tô Nha An đã phối hợp để chỉnh cô Cô ta lại còn giả bộ như là mình không biết rõ tình hình Sao cô ta lại không biết kết hợp kỹ thuật diễn xuất này Để mà dùng ở trong diễn xuất đi Nói không chừng sẽ nổi lên Còn có thể cầm được giải thưởng gì đó Không có cách nào khác Có người chống lưng quá lớn Nên tôi chỉ có thể mất cuộc phỏng vấn với cả Tần Y Tiêm Đặc biệt là chạy đến đây một chuyến Đừng Ngọc Sở cười tùm tìm nói Nhưng mà nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện trong nụ cười của cô có cảm giác lạnh lẽo Sao cô Ngọc Lam lại không nghe ra được cô đang giễu cợt mình, lập tức không nể mặt, ánh mắt âm trầm trừng nhìn cô. Đường Ngọc Sở chỉ thật sự cho rằng mình lần này cũng có thể bình an vô sự hay sao? Cái đó cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Lục Thanh Chiêu ở bên cạnh nghe xong, trong nháy mắt cả gương mặt Tuấn Tú liền trầm xuống, ánh mắt lạnh buốt bắn về phía cô Ngọc Lam. Cô cố đại gia này, đương nhiên là chị dâu của tôi, lần nào cũng có thể bình an vô sự rồi. Nhưng mà cô thì sao đây? Cái đó cũng không chắc chắn nha. Nhớ kỹ kết cục của Lâm Thành rồi hăng đến nói chuyện với chị dâu của tôi. Lâm Thành thảm biết bao nhiêu, toàn bộ người trong giới giải trí, không ai là không biết. Cho nên là Lục Thanh Chiêu vừa nhắc đến Lâm Thành, trong lòng của Cố Ngọc Lam liền run lên. Tái nhợt mất mấy phần, nhưng mà cô ta vẫn là cái vẻ bình tĩnh, cười nhạo lên thành tiếng. Đường Ngọc Sở Chị đừng nói với tôi chuyện Lâm Thành Thành ra như thế này là do chị làm Chị cảm thấy chị có bản lĩnh này à Tôi có bản lĩnh này hay không Thì cô không cần phải biết Khóe môi của đường Ngọc Sở nâng lên một nụ cười lạnh Nghiêng người đi lên phía trước Nhẹ giọng nói bên tai của cô Ngọc Lam Nhưng mà cô nhất định phải biết rằng Ai chẳng phải tôi Thì kết cục của người đó liền thảm biết bao nhiêu Cho nên là cô Ngọc Lam Tự giải quyết cho tốt đi Trong nháy mắt, sắc mặt của cô Ngọc Lam liền trắng bệch hai tay đang buông xuôi ở bên người, liền nắm chặt thành quyền. Đường Ngọc Sở lùi về phía sau, nhìn thấy sắc mặt của cô Ngọc Lam trắng bệch đôi lông mày nhếch nhẹ lên, lộ ra một nụ cười hài lòng. Ai bảo lúc nào bọn họ cũng xem cô như là một con mèo bị bệnh, lại nhiều lần nhằm vào cô. Nếu như không nói rõ ràng, kẹo lại suy nghĩ cô dễ bắt nạt. Cô nghĩ lần này mình đã nói rõ ràng như vậy. Nếu như mà cô Ngọc Lam còn muốn chạm vào danh giới cuối cùng của cô, vậy thì cũng chỉ có thể tự gánh chịu hậu quả. Thanh Chiêu, chúng ta đi nơi khác đi dạo chơi đi. Đường Ngọc Sở lôi kéo lục Thanh Chiêu đi đến nơi khác, để lại cô Ngọc Lam và trợ lý của cô ta đứng nghiến răng nghiến lợi tại chỗ, giận mà không dám nói gì. Đợi sau khi mà không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ thì tiểu ngãi mới bước lên phía trước một bước. Chị Ngọc Lam, chẳng lẽ chúng ta lại để cho cô ta kiêu ngạo như vậy hả? Cô Ngọc Lam nhìn về phía đường Ngọc Sở, đi khỏi, ánh mắt nheo lại, lộ ra một tia hung ác và nham hiểm. Tôi sẽ không để cho cô ta tiếp tục phách lối như vậy nữa. Đường Ngọc Sở, để cho cô đắc ý một đoạn thời gian nữa, chờ đến lúc mà đường thị rơi vào tay tôi rồi, cô có muốn đắc ý cũng không có đường nữa đâu. Chị Dâu, cái cô, cố Ngọc Lam kia là điển hình của cái loại người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Rõ ràng là vết xe đổ của Tần Mạn Ni và Lâm Thành nhưng mà cô Ngọc Lam vẫn là không biết thu liễm, vẫn còn thái độ như vậy đối với chị dâu. Muốn chết chứ gì? Nếu như mà cô ta biết rơi nước mắt thì tôi thấy kỳ quái đó. Đường Ngọc Sở mỉm cười nhìn anh ta, sau đó lại nâng máy ảnh chụp khung ảnh ở trước mặt. Lần đầu tiên đến đoàn làm phim lớn nhất ở trong nước, Đường Ngọc Sở không bỏ lỡ cơ hội lần này đi đến chỗ nào cũng nâng máy ảnh lên chụp để mà lưu lại những kỷ niệm. Hai người bọn họ đi một đường. Vừa đi vừa nói, vừa chụp ảnh cũng rất thỏa mãn. Thẳng cho đến khi bọn họ nghe được tiếng cái vã. Thân Ngải Hân, cô chỉ là một ngôi sao nhỏ, tuyến 18. Lần này tham gia diễn, phi thanh tuyển. Cô ngủ cùng với tôi đi. Này, anh không nên ngậm máu phun gửi. Cho đến bây giờ tôi cũng không phải là loại người bán đứng vì nhân vật. Thân Ngải Hân, đừng có nói như là mình trong sạch bao nhiêu. Trong cái vòng này, nếu muốn có cơ hội tốt thì có người nào lại không phục vụ chứ? Tôi không phải là loại người mà anh nói. Tôi không phải. Một bóng dáng vọt ra, thiếu chút nữa đụng phải bọn người của Đường Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu đều lúng túng. Thật ra thì bọn họ cũng không phải là cố ý muốn nghe lén. Chỉ là lúc nấy, lúc đi qua, hơn nữa âm thanh của cô ta cũng rất lớn. Cho nên bất đắc dĩ nghe được. Thân Ngải Hân bất ngờ một chút, nhanh chóng đưa tay ra lau nước mắt, nghẹn ngào kêu lên. Chị Ngọc Sở. Đường Ngọc Sở mỉm cười. Chào cô. Giọng nói của cô nghe lạnh lùng xa cách không còn thân thiết giống như buổi tiệc ngày hôm đó. thân ngài hân nắm lấy vạt áo theo bản năng, dường như chỉ có thể lúc này cô ta mới có dũng khí đối mặt với cô. lục thanh chiêu dùng ánh mắt quan sát đánh giá thân ngài hân. cô ta mặc quần áo để mà diễn, thì chắc chắn là diễn viên, nhưng mà không hiểu sao anh ta lại thấy rất quen mắt. thế là anh ta hỏi: chị dâu, chị biết cô ta hả? đường ngọc sở nghiêng đầu qua nhỏ giọng nói: chính là người phụ nữ đã đụng trúng cậu trong buổi tiệc ngày hôm đó. Đây không phải là... Lục Thanh Chiêu kinh ngạc trừng lớn mắt, đường Ngọc Sở nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói với Thân Ngài Hân. Chúng tôi không cẩn thận nghe được. Cô yên tâm đi, chúng tôi sẽ không nói với ai đâu. Cô cho rằng Thân Ngài Hân không được tự nhiên là bởi vì bọn họ đã nghe lén được cuộc cái vã của cô ta với người khác, lo lắng bọn họ sẽ nói ra bên ngoài. Dù sao thì cô cũng chỉ làm việc ở bên mảng truyền thông, mà Thân Ngài Hân lại là một ngôi sao. Không phải đâu, trình Ngọc Sở... Thân Ngài Hân muốn giải thích lại bị đường Ngọc Sở đánh gãy. Chúng tôi đi trước. Cô nở một nụ cười khách khí, cách xa với cô ta. Sau đó đường Ngọc Sở đi lướt qua ở bên người cô ta. Lục Thanh Chiêu lạnh lùng liếc nhìn cô ta một chút, mới nhấc chân đuổi theo đường Ngọc Sở. Thân Ngài Hân đứng im lặng tại chỗ, cắn chặt môi, chần chừ một hồi sau đó mới co chân chạy về phía bọn họ, gọi với đường Ngọc Sở. Chạy đến trước mặt bọn họ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Đường Ngọc Sở và Lục Thanh Chiêu không thể mà không dừng chân lại Mặt không đổi sắc nhìn cô ta Thân ngải Hân hít một hơi thật sâu Nhìn chằm chằm về phía đường Ngọc Sở Giống như là dùng sự can đảm rất lớn Đột nhiên cô ta cúi người 90 độ Chị Ngọc Sở Thật, thật xin lỗi Đường Ngọc Sở nhíu mày Thân ngải Hân Cô làm cái gì vậy Chị, chị Ngọc Sở Thân ngải Hân đứng thẳng người dậy Nhìn chằm chằm vào cô Chuyện, chuyện đêm hôm đó thật sự là em rất xin lỗi Nhưng mà chị nghe em nói đi, cô muốn nói là cô có khổ tâm có đúng không? Đường Ngọc Sở cắt ngang lời cô ta. Nghe vậy, thân Ngài Hân ngây ngẩn cả người. Đường Ngọc Sở cười một tiếng, người nào gây ra tổn thương cho người khác đều sẽ nói như thế cả. Thân Ngài Hân vội vã, chị Ngọc Sở, em thật sự là có nỗi khổ tâm. cố Ngọc Lam nói nếu như em không giúp cô ta thì cô ta sẽ khiến cho em không thể tiếp tục hoạt động ở trong ngành giải trí. Cho nên là cô liền đồng ý với cô ta, hám hại tôi ư. Đừng ngọc Sở không hiểu tại sao lòng người lại ích kỷ như vậy, vì bản thân mình mà ngay cả làm hại người khác cũng dám làm. Em, em, thất ngại hân nhất thời á khẩu không trả lời được.